chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay sẽ đến lượt phi hưng khai xuân năm mới trên kênh chúng ta với phần tiếp theo của đạo Tạc tam giới một series đang được yêu thích trên kênh phần thứ sáu oán hồn bị giam giữ với cái phong cách truyện của phi hưng thì chúng ta không phải giới thiệu nhiều đã quá quen thuộc với nhau rồi chuyện của phi hưng không có mang cái à, mang nặng cái sự kinh dị tâm linh dẫn tới những cái sự nặng này mà ở đó là những cái gì hài hước những cái gì dí dỗm và luôn mang đến một cái tính giải trí rất là cao mời quý tinh giả cùng bước vào phần 6 của đạo tặc tam giới quán hồn bị giam giữ tác giả phi hưng bầu trời đen kịch không một ánh sao nhìn qua thật khác thường lạ lắm bởi lúc này mây đen đang không ngừng bay lượn thành từng cụm lớn vần vũ che mờ đi hết thảy những ánh sáng nhỏ vốn có vào lúc một giờ sáng khá cây cảnh vừa ngấp dáng ngấp dài ở trên bộ ghế dự phòng hai chân vắt lên mặt bàn lưng dựa ra ghế sau cứ thấy ngủ khò sau một cuộc nhậu ké với đại ca vui Ở quán bar trong thành phố Chàng pháp sư đã thấm men say Tứ chi vô lực mệt mỏi Chìm vào giấc ngủ rất nhanh Hoàn toàn không hay biết đến những sự lạ Đang từ từ diễn ra ở khắp này Và vào lúc này Không khí quanh thành phố Chợt trở nên lạnh giá đột ngột Thời tiết ở thành phố nơi đây Ngày nắng nóng cháy da cháy thịt Nhưng về đêm thì lạnh giá khó chịu Bốn cũng không có gì lạ Tuy nhiên hơi lạnh vào lúc này Thì nó khác lắm Nó không đến từ thời tiết Mà đang từ từ bốc lên Ở lớp mặt đất bình dưới chân Âm phong thổi lên cuồn cuộn Cuốn đi những chiếc lá khô lìa cạnh Thổi tóc ngược vào mặt Những người làm việc ban đêm Hoặc đang tan ca về nhà Lớp người này thầm thang xui xẻo chỉ khẽ lậu bầu Chửi bới vô chủ đích cố tầm cố sức muốn nhanh chóng về nhà để tránh đợt gió rét lạ kỳ. Họ không hề hay biết ở xung quanh mình có vô vàn những bóng ảnh mang thân người đang từ từ trồi lên dưới mặt đất, hoặc là hàng loạt những bóng ma lướt đi trong thinh không, vụt qua lại bên cạnh, tạo thành thứ hơi lạnh mà tất cả đang cảm nhận được. Trong bóng đèn tròn nhỏ tỏa ra ánh sáng lờ mờ, Giữa phòng là khá đang ngủ Còn nơi phía góc phòng cạnh đó Thấy mỗi một bộ bàn ghế trống không Thành đã không còn an vị tại chỗ này Trên nóc nhà Người đẹp hiện ra Đứng im lìm như pho tượng ở đó từ lúc nào Ánh mắt nữ xà phương Chuyển sang màu xanh ngọc lấp lánh Con người hút hồn như thường khi Bây giờ đã biến ảo Co nhỏ lại Chỉ bằng một que tâm Đang dựng thẳng đứng Là ánh mắt của dạ thún Ông tỉnh kỳ lạ khắp nơi trong thành phố Hiển nhiên không qua mắt được Một nữ yêu vương như nàng Thành cảm thấy khó hiểu Bởi sau khi càng quan sát Thì càng phát hiện ra Những bóng ma đang có mặt khắp ngõ ngách Lại hoạt động một cách rất chỉnh tệ quy củ đây tuyệt đối không phải là một nhóm âm binh của thầy tà nuôi quân đang sai đi làm nhiệm vụ nhất là ở những phong quỷ mạnh nhất chúng có quỷ diện đầu trâu mặt ngựa thân đều giáp sắt tay cầm binh khí thậm chí lưng của mấy con mạnh nhất ấy còn đeo theo những tấm lệnh bài tỏa ra sức mạnh chấn nhíp uy nghiêm ánh mắt của thành đã mở to hết cỡ ti nhìn trầm trọng. Miệng khai lắm bẩm. năm bên địa ngục. Như thế này là sao? Lý do gì mà quỷ sa MT đã tràn lên nhân gian đông đảo như vậy chứ? Thế nào là địa ngục? Người ta thường nghe qua đều nhận biết đây là chỗ quy xét tội lỗi. Thưởng thiện phạt ác dành cho những vong hồn sau khi chết đi. Tuy nhiên Quan niệm tạo thành địa ngục trong nhận thức của mỗi người thì lại là một hình ảnh khác nhau. Trong Phật giáo có rất nhiều tác phẩm miêu tả về địa ngục. Có ba phiên bản lưu truyền chủ yếu. Ví dụ như người phàm rất quen thuộc với 18 tầng địa ngục. Hình ảnh khái niệm này lưu truyền rất rộng trong nhân gian. Hoặc như địa ngục được chia làm bốn loại lớn bao gồm bát nhiệt địa ngục. Bác Hàng địa ngục Du Tăng địa ngục Và Cô Độc địa ngục Trong mỗi đại ngục đều có những địa ngục nhỏ hơn Chuyên xét sự tội hồn Và cuối cùng là hình ảnh địa ngục chia làm 10 điện chính Và các điện nhỏ bên dưới Dù ở bất kỳ nhìn nhận nào Thì tự chung lại Cõi âm ty có tính chấn nhiếp rất mạnh Áp chế tối hư tật xấu của con người Khiến cho những ai tin tưởng Đều tự biết hậu quả sau khi gây tội Mà e ngại trụng tay Né tránh gây nghiệp ác Lớp người không tin có cõi âm ty tồn tại Có rất nhiều nguyên do Nhưng thường chủ yếu Là do nội tâm của họ lo sợ Họ không công nhận địa ngục Chỉ là một cách tự trấn an Ám thị bản thân Rằng sau khi chết Sẽ không phải chịu một sự tra tấn hành hạ nào cả Dù đã phạm việc ác lúc sinh thời Và hành động ác nhân Luôn xảy ra hàng ngày Có lớn có nhỏ Mấy ai mà không dính phải đây Địa phủ của quỷ sai hoạt động Ở nhân gian Thường thấy nhất là các vị âm sai câu hồn Của những người dương thọ đã tận Hồn lìa khỏi xác Hai vị đại diện cho Các quỷ sai câu hồn này Dễ nhận biết nhất Là hai âm sai bán thần hắc bạch vô thường Tuy nhiên không chỉ mình hai vị ấy làm việc Còn có vô vàng quỷ sai khác Có nhiệm vụ tương tự Và ngoài họ ra Thì trừ khi các âm sai có trọng trách khác Còn lại Đều không được lên dương gian Thế mà đêm nay lại quá lạ kỳ Quỷ sai địa ngục hiện ra đông đảo giữa nhân gian Chính thể nhìn lại Thì đây Chính là một đội quân Thành lo lắng nhìn xuống dưới chân Cũng chính là căn nhà mình đang ở Trong đó có một tên pháp sư Có một nguồn sức mạnh kỳ lạ Đang bị cả tam giới truy sát Giờ đội quân âm binh này xuất hiện Có lẽ nào Nhưng rồi người đẹp thầm thở hát ra một hơi Nàng đã quá lo lắng rồi Tâm thế sẵn sàng chiến đấu Đã buông lỏng đôi ba phần Bởi vì lúc trước Một số âm quân đã phát hiện ra nàng Nhưng binh lính này chỉ nhìn một chút Rồi cứ thế bỏ đi Điều này chứng tỏ là thanh hay căn nhà này Không phải mục tiêu trong nhiệm vụ của họ Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Con gà trống trong cái lòng nhốt Đặt ở phía cửa ra vào Cũng không có ngủ Âm khí vận vũ Hơi lạnh thấu xương rõ rệt như thế kia Gà trống làm sao không phát hiện ra được Đầu gai kêu nhẹ những thanh âm gầm gừ, Tựa như đang tức giận Con gà trống như rất chán ghét Những quỷ sai địa ngục ngoài kia Khá cây cảnh từng nói Nó đến từ địa phủ chút cuộc không rõ là đầu gai Cùng thế lực này Có mâu thuẫn gì Một gà trống Một xà tinh Đều nhìn chầm chầm vào nhất cử nhất động Của những âm thần Đang lãng vãng gần ngôi nhà Chỉ cần có sự bất thường Hai tà vật khung hãng sẽ lập tức ra tay Nhưng điều đó cũng không xảy ra Âm phong thổi mạnh Ngày càng di chuyển lên phía cao Hơi lạnh cũng theo đó ngày một dân lên không trung Trả lại cảnh tượng trời đêm yên ắng Và nhiệt độ bình thường hơn Cho chốn nhân gian Bầu trời trên đầu của thành phố này quy tụ dày đặt một đạo quân khí thế ngất trời các âm quỷ đều đã tập hợp lại mây đen vần vũ di chuyển các bóng âm hồn cũng theo đó di chuyển theo cùng nhắm về một hướng là khu đồi hoang nằm ở ngoài rìa thành phố trên một mua đất nhô cao ở chỗ ngọn đồi có bóng hình một người đang ngồi tọa thiền bất động im lìm như hòa bộ không khí. Đây là một người lão niên, mái tóc đã bạc, làn da nhăn nhiều, nhân diện tỏ vẻ khá mệt mỏi. Chính là cửu tự quỷ mẫu. Sau lần xuất thế giữa hư không, cha tài che giấu sức mạnh cho các cây cảnh, không bị bại lộ ra ngoài. Bà đã bị thiên uy ảnh hưởng rất lớn. Tuy không trọng thương, nhưng rất lao lực. Sức mạnh suy yếu Với ngoài che dấu ra Quỹ mẫu còn bỏ ra một cái giá lớn Để làm phép che đậy Khiến cho các phương không thể dựa vào suy tính Mà phán đoán ra được căn nguyên Chính vì vậy mà từ hôm sau đó Mỗi đêm bà đều phải đến đây Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt Hồng hồi phục lại như trước Nhìn kỹ một vòng Xung quanh bà lão mười bước chân Cỏ cây đều đã héo úa Ngã trạp ra đất hết cả Đồng tỉnh phía thành phố Tất nhiên không qua mắt được bà Bà còn đang nghi hoặc Thì đã thấy tinh không Quy tụ âm quân Tất cả đều đang hướng đến đây Quỷ mẫu nghiến trăng Đội quân âm ti này Là nhắm vào bà mà đến Đông đảo bóng quỷ Trong chốc lát đã ùa đến Vây tròn xung quanh bà lão già nua Quỷ mẫu không có phản ứng Chỉ nhắm mắt lại Ngồi bất động như trước Bà có thể chạy trốn Nhưng cuối cùng Đã quyết định ở lại Để xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra Mà phía âm ti lại đánh trống khu chuông Làm rầm rộ đến như thế Trước mặt bà Hiện ra hai thân ảnh đen trắng Chính là hát bạch vô thường Vé ngoài kỳ dị đáng sợ vô cùng Bạch vô thường chậm rãi nhìn một vòng Kẻ đang ngồi trước mặt Rồi quay sang đồng bạn. Người chắc chắn không tìm nhầm đó chứ Và lão áo xóm này Thật sự là cụ tử bị mẫu sạch Hát vô thường nghiền ngẫm, Nhìn cái lệnh bài gỗ trong tay mình Tấm mộc đang bốc ra một lớp khối tím Ngày một dậy đặt Cũng rung lắc liên hồi Trong tay của bị quỷ sai Ngài gật đầu một cái như xác nhận Rồi trào phúng <cười> Đúng là con quỷ này rồi Chà Động trời quá ha Ngươi hôm nay lại có thể Nhìn ra chính xác Màu sắc y phục của đối phương Đúng là chuyện lạ đó Bạch vô Thường lườm mắt đồng mạng Màu gì mà không được cứ nhiều chuyện thiệt đó, rồi quay sang cụ tử quỷ mẫu lên tiếng thăm dò cử tử quỷ mẫu à, ngài không có gì muốn nói sao? Bà lão lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, kèm theo hành động đó, toàn thân cũng tỏa ra một luồng sức mạnh cuộn trào như thác lũ, quỷ khí đen ngầm bốc lên và dần tản ra khắp nơi. Hai vị hát bạch vô thường cả kinh, vội lướt lùi ra sao một đoạn. Sức mạnh kinh khủng này quả không sai. Trước mặt họ đích thực là một con quỷ bậc hoàng vạn năm khó gặp. Tồn tại từ thời xa xưa, có tên gọi là cửu tử quỷ mẫu. Ánh mắt bà lão ngày một lạnh giá lăng lệ, miệng kéo lên một nụ cười tạ mỹ uy hiếp. Thanh âm trầm khàng vang linh. Hai vị đại nhân, tìm bà lão có chuyện gì? Hát Vô thường tính vốn nóng nảy bộc trực, phất lên bài mà quát. Quỷ mẫu người yên ổn bao nhiêu năm tháng, đến độ tất cả gần như đều quên lãng đi sự tồn tại. Nhưng vừa hiện thế lại làm ra náo động chung nhân gian. Rốt cuộc quỷ mẫu người có ý đồ gì? Một chút bất cẩn thôi Đã làm kinh động tới các chị rồi Thất lệ quá Hơ <cười> tưởng một câu bất cẩn là xong sao, sao Có biết Nè nè nè Thôi đi ông bạn Để ta Để cho ta đi Hát vô thường toan nói tiếp Thì bạch vô thường đã cản lại Đồng bạn của mình quá nóng nảy Căn bản không thể nói gì cho ra hồn. Để hắn tiếp tục có khi đến gà gái Cũng chưa nói vào chuyện chính Mà lúc đó là thời điểm âm quân phải rời đi rồi Bạch Phâu Thường kẻ phe phẩy cái quạt trắng Vẫn rất mềm mỏng trong ngữ khí Cậu tự quỷ mẫu à Ngài vẫn là nên phối hợp với chúng ta Động tính ngài làm sao quá lớn Nếu như trước kia Quỷ mẫu vẫn an ổn tu luyện Chúng ta không tìm ra được Tất sẽ không quản Nhưng bây giờ thì khác Đủ rồi Các vị đại nhân à Cần gì ở bà già này đây Ta xuất thế hệ ẩn tu không phải là chuyện chính Cái chính là ta không hại người Cũng không có tâm chống lại địa phủ Bạch Bố Thường im lặng đại quỷ trước mặt nói không có sai. Tuy trăm vạn năm qua, quỷ mẫu né tránh sự quản lý của âm ti, nhưng không hề chống đối hay làm ra hành động gì quá lớn tổn hại con người. Nếu chỉ là một hai nhân mạng mất trong tay của một quỷ hoàng, kỳ thực là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng hôm nay thì khác. Họ vân lệnh đến đây để làm một chuyện rất khó. Và Bạch Vô Thường vẫn muốn chọn cách mềm mỏng nhất để tránh xảy ra đại chiến nhằm hạn chế tổn hại đến mức thấp nhất. Ngài nói, vẫn là mong quỷ mẫu nể mặt, theo bọn ta về âm ti một chuyến để làm rõ vài chỗ nghi vấn. Quỷ mẫu im lặng mấy giây, ánh mắt đã hung tàn bạo ngược hơn trước gấp nhiều lần, gằn giọng mà nói, <cười> công tội của dạng vật chung sanh các người đều ghi chép nắm rõ trong lòng bàn tay cần gì ta giải đáp chứ nói đi nói lại vẫn là các người muốn bắt ta về địa phủ đúng không quỷ mẫu to gan ngươi còn chấm kháng cự hôm nay bọn ta nhận lệnh đến đây để bắt người hoàn ngoãn chịu chối đi bạch vô thường không ngăn cản đồng bạn Ngài cũng đã hiểu rõ Đêm nay muốn làm việc hòa hoảng Là không thể rồi Tồn tại như quỷ mẫu Bước chân vào bậc hoàng rồi Muốn bà ta nghe lời Là một chuyện không thể nào Bậc ta dựa vào các ngươi đây sao Các anh em Chúng đồ bắt mẹ kìa à, Đánh đi Đánh chết chúng đi Ánh mắt bà lão biến đổi Mí mắt xé rách toạt ra Trong mắt khóa lớn hơn gấp đôi bình thường thân một màu đỏ ngậu hung hẳn Lệ huyết chảy đầy mặt Nhìn qua rất kinh dị Mái tóc bạc phơ bay ngược lên cao Nhân diện vốn có đã hoàn toàn biến mất Trăng nanh mọc dài lỗm chứm Lúc quỷ mẫu ngửa đầu cười vang Xung quanh rộ lên những âm thanh tiếng cười trẻ con Đầy ma mị Cùng với tiếng trích gạo Chấn động một vùng trời. Những lớp cỏ cây xung quanh quỷ mẫu, Bằng mắt thường có thể thấy được, Đang nhanh chóng héo úa, Rồi vỡ nát ra thành tro mịn, Bài tứ tung trong gió. Đội quân quỷ sai cảnh giác, Vòng vây siết chặt. Chúng quỷ dơ ký giới, Nhắm hướng về phía bà, Chờ lệnh xong lệch. Lúc này trong thân của cựu tự quỷ mẫu, bài vụt ra tám đốm sáng nhưng không còn là màu trắng nữa mà cũng đã đỏ ngầu như màu mắt của bạn mỗi đốm sáng bành trướng to bằng một đầu người tiếng cười kinh dị cùng những thanh âm non nớt là từ trong tám đốm sáng này phát ra vừa ra ngoài tám ánh mà trời bay xung quanh thân quỷ mẫu rồi tản ra đi đến đâu đánh giạc những quỷ sai gần nhất đến đó Khiến cho đội ngũ âm binh náo loạn Quỷ sai yếu ớt nhất dưới sức mạnh này Cũng bị đánh tan thành từng phách nhỏ Chấn nhiếp hết tất thể những quỷ binh đang có mặt Sức mạnh của cửu tử quỷ mẫu Thật sự quá bá đạo rồi Khắp thân bà lão lúc này Hội tụ dày đặc quỷ khí Không ngừng xoay tròn điên cuồng Đang ngã bài trở mặt Quỷ mẫu không cần khách khí Thân thể dần lơ lửng trôi lên cao Ánh mắt đỏ ngầu xoay khắp một vòng Bể nghệ vạn quân Thanh âm gầm vang Cùng tiếng quỷ nhi kêu gạo Năm đó Các người vây bắt linh hoàng Cũng cần một đám pháp sư nhân gian Phối hợp với hai tên bá chủ quỷ vực Mới phòng ấn được nó Bây giờ chỉ với một đạo quân này Lại muốn bắt ta sao <cười> Hai chị đại nhân à Các ngươi đây là xem thường bà lão này sao Bạch vô thường vẫn không nào núng nhàn nhã phải phải quạt trắng Rồi nhỏ tiếng nói Câu tự quy mẫu Ngài đừng hiểu lầm Tất nhiên chúng ta biết chừng này âm quân không thể bắt ngài Nhưng chúng ta vẫn đến Ngài có nghĩ tại sao hay không? À, các người... Bà lão nhíu mày. Điều này quả không sai. Nếu biết rõ là không thể bắt mình được, sao vẫn tìm đến? Câu trả lời liền xuất hiện. Lúc này gió nổi lên dữ dội. Cây cối ở vị trí này rung lắc điên cuồng. Các tán lá va và đập vào nhau Xào xạc gấp rút Âm phong không đến từ thinh không Mà là đang phun ra từ dưới mặt đất Cựu tử quỷ mẫu cả kinh Những cơn gió vừa hiện này Mang một sức mạnh vô biên Đang không ngừng xé trách Những luồng quỷ khí Xung quanh thân của bà Tạc Quỷ mẫu to gạt Con không nhanh quy phục Bó tài chịu trôi trực Một tiếng nói trầm vang uy nghiêm, đầy áp chế hiện ra. Phương hướng tự như khắp mọi ngã trong hư không tràn về đây, cùng một lúc. Đội quân âm ti nghe đến thanh âm này, đều rất tự giác cung kính. Kể cả quỷ sai hát bạch vô thường, cũng không thân mà bái chào. Bà lão lúc này đã hiện rõ nét kinh sợ. Quý diện xuất hiện sự lo lắng, không thể che giấu. Tám đốm sáng cũng hóa thành những cái đầu trẻ con quay lại bên thân bạc. Nhưng chúng cũng đang trùng rẫy liên hội, không khác gì quỷ mẫu. Trên đầu mỗi âm quân, lúc này tự bốc lên những làn khói mỏng có màu tím đỏ. Mỗi làn khói bay lên cao rồi quy tụ lại. Nơi đây đang đông nghìn nghịt bóng quỷ sai. Tràng cảnh các cụm khối tụ lại ngày một hoành tráng và to lớn hơn. Quỷ mẫu không có tâm quan sát cảnh tượng này Bởi lúc bây giờ Các cầm khối tụ lại ấy Dần hình thành một bóng người Nửa thân khổng lồ Không rõ dung nhan, Mờ mờ áo áo Phiêu phù giữa hư không Thân người này đội mũ miệng Vừa hiện đã tỏa ra uy nghi không thể so bị Áp lực phủ xuống cực lớn Trấn nhiếp hết thảy Quỷ mẫu sợ hãi vô ngần miệng lắp bắp không thể tin. L là chủ điện một trong thập đại Diêm La. Không thể nào. Tương truyền, địa ngục có tổng cộng 10 điện. Mỗi một điện do một vị Diêm Vương trưởng quản. Trong mỗi điện có thiết lập rất nhiều địa ngục trừng phạt. Và 10 vị trưởng không ấy có danh xưng là Thập điện Diêm Vương. Quy quyền của mỗi vị chủ điện là không thể nghĩ bàn. Và hiển nhiên, thực lực của mỗi vị Diêm La là không thể tưởng tượng nổi. Cậu tử quỷ mẫu rất cơ linh, từ khi vị đại nhân này xuất hiện, lập tức đã khiến bà nhận ra vấn đề lớn. Phải biết là từ rất rất lâu rồi, để bắt được Linh miêu cửu vĩ, là một tà bậc có thực lực không dưới bà. địa phủ tuy có huy động đại quân, Nhưng cũng là kết hợp với pháp sư nhân gian Cùng với nhiều nguồn lực khác Không hề có một vị diêm vương nào ra mặt Thế mà giờ đây Để bắt được bà Một trong mười vị vương của địa phủ Thế mà đã đích thân xuất mã Tất nhiên quỷ mẫu biết mình không mạnh hơn linh hoàng năm đó Cũng không cho rằng mình có giá trị hơn nó Để phải khiến cho một vị diêm la Tự tay hiện thế Hành động lần này của địa phủ Bắt bà chỉ là giả thôi Muốn tra xem trốt cuộc bà đã che giấu điều gì Vào ngày hôm đó Mới là mục đích chính Không rõ phía đó đã tra ra được gì Nhưng cảnh tượng trước mắt này Cảnh báo cho bà hay một chuyện Đứa con trai nuôi mới nhận kia Đang trong tình cảnh hiểm nguy Ta không thể bị bắt Không thể bị bắt Bà tự nhủ với bản thân như thế Cũng không chần chừ nữa Mà tự mình ra tay trước Hồng tìm đường thoát thân Nếu tiếp tục dây dưa Sẽ rất nguy hiểm Địa phủ là trốn vô hạn cách Để đối phó với chúng quỷ Chỉ cần chủ quan sơ sẩy Quỷ hoàng như bà Cũng sẽ phải tán thân Nhưng bà lão vừa động Thì ý định bỏ trốn kia Cũng không thoát khỏi được pháp nhãn Của bóng hình hư ảo đang lơ lửng trên cao Thanh âm vang rền như sấm phát ra Quỷ tu, Còn muốn chạy sao Một bàn tay to lớn hiển hóa ra Phóng thẳng về phía quỷ mẫu Những ngón tay to bản di chuyển đến đâu Trên đường đi rạch phá không gian Tạo ra hàng tràn đợt sống nhỏ thực chất Quỷ mẫu kinh hoàng kêu lên một tiếng Lách mình né tránh Không dám cứng đối cứng Trong thanh không đã bị giam cầm Muốn chạy cũng không được Hết cách Quý mẫu dùng toàn lực ứng phó Sau tiếng gào vang động Tám đốm sáng hình đầu lâu Đánh thẳng ra trước mặt Một tiếng vai chạm kinh tai phát ra dữ dội Đội quân binh từ địa phủ Cũng bị ảnh hưởng Ngã trạp ra tứ tán Cây đổ mổ ngang Lá bài loạn xạ Tựa như có cơn cuồng phong vừa quét qua nơi này Bụi mờ dần tăng, Hiện ra thân ảnh bà lão Đang ngồi bệt trên mặt đất Thất khiếu tuôn đầy quỷ huyết Nhìn qua Bị thương không hề nhẹ Tám đốm sáng đã quay về hình dáng cũ Bây giờ cũng chỉ nhỏ cả bàn bàn tay Phát ra những ánh chớp lập lệ yếu ức Tám quỷ linh nhi. Cũng đã nhận thương tổn rất lớn rồi Quỷ mẫu đau xót Miệng há ra kêu gào Thu về 8 phong nhi đã theo mình bao lâu nay Còn tiếp tục nữa Thì các con của bà đến một tia tàn hồn Cũng chẳng còn cơ hội thừa lại Một trong thập điện Diêm Vương Quả thật quá kinh khủng Nằm ngoài sức đánh giá của bà Căn bản là không cùng một cấp độ Để có thể đối kháng Nhưng chuyện còn chưa xong Quỷ mẫu còn chưa kịp có phút giây nào Ổn định thân hình Thì từ trên cao Lại hiển hóa ra một ngọc ấn to lớn Dưới đáy ấn hiển thị một ký tự đang phát sáng Là một chữ Huy Chiếc ấn nền thẳng xuống như núi đè Mang theo một lực ép vạn cân Nhắm thẳng chỗ cụ tử quỷ mẫu Bà lão gắn sức chống cự Mười ngón tay khẳng kêu vương ra móng phút sắc nhọn Đồng loạt hướng lên trên mà đánh trả Sức ép khiến cho quỷ mẫu tuyệt vọng Tự thân mình trải qua tranh đấu với một dìm la Mới thấu hiểu được bản thân nhỏ bé đến dường nào quả đáng sợ rồi ngay lúc quỷ mẫu sắp thất thủ Lớp áo phần bụng đột nhiên trách toạc ra Máu huyết mà cũng theo đó tràn ra lên láng Làn da ở bụng của quỷ mẫu hiện ra vết trách thẳng đứng Từ trong đó nhô ra hai bàn tay nhỏ bé Với làn da đỏ ngậu Chúng tách da bụng ra hai bên Từ trong đó trồi ra một cái đầu trẻ con Chính là đứa con thứ chín của cựu tử quỷ mẫu Đứa bé có một nửa hộp sọ bị chặt đứt Từ não tiến ra Là một thân cây cành lá rậm rạp Nhìn qua rất kỳ quái Và đáng sợ tổ cùng Đứa bé này không giống như kiểu của cựu tử quỷ mẫu mới thành hình, mà trước đây khá từng chạm mặt. Bởi quỷ nhi này tà dị và bộ dáng hung tàn hơn rất nhiều. Hai mắt của nó đỏ lừ, lại bóng láng như huyết ngọc. Làn da nhấp nhô, vô vàng gai nhọn màu đen. Mỗi thứ thịt đều ẩn tàng quỷ lực cường đại. Hễ cử động là quỷ khí tràn ra dày đặc. Quỷ nhi thò đầu ra vừa đủ Đang ngẩn lên há mồm Khóc to Vang động khắp nơi Trăm ngàn quỷ binh theo tiếng khóc này bị ảnh hưởng mà kêu réo lên đầy đau đớn Hai vị hát bạch quỷ sai cũng bất ngờ Quỷ diện trở nên nghiêm trọng bội phận Đứa bé vừa giúp mẹ mình cản đòn trên cao Từ hai lỗ mũi vào lỗ tai của nó Tuông ra ngoài quỷ vụ nồng đậm che lấp đi hết cả nhưng một lớp xương dày cứ thế tràn ra tứ phía lớp quỷ khí dày đặc này không gây sát thương mà chỉ có tác dụng che mắt thân người uy nghi trên cao chỉ hự lạnh một tiếng âm phong cùng cuộn thổi tóc cuốn bay lớp xương che giấu hai mẹ con quỷ mẫu khiến cho chúng tản đi tứ tán nhưng khi lớp khí đen tan đi hết thì quỷ mẫu đã không còn đâu nữa Dưới sự trợ giúp của quỷ nhi Bà lão vậy mà đã trốn thoát Thân người đội mũ quan Mờ ảo trên cao Chầm chậm nhìn xuống chỗ vừa nãy đã đánh xuống Ánh mắt lấp lé ti nhìn bất đắc dĩ Dù sao đây chỉ là một phần thân Miễn cưỡng hiện thế Để đối mặt với một quỷ hoàng Ngài muốn áp chế Có thể dễ dàng Nhưng muốn bắt được Quả thật có chút quá sức rồi Bạch vô thường cung kính hỏi Thưa đại nhân Suốt cuộc là việc nguyên do gì Bằng ngài đích thân hiện thế chứ Hát vô thường cũng chăm chú lắng nghe Đây cũng là nghi hoặc chung của vị quỷ sai này Bóng ảnh trên cao phát ra tiếng trầm hùng Mà giảng giải Gần đây Vô số thủy quỷ biến mất không rõ nguyên do không phải là hồn chúng quy vị nhận án mà đi luân hồi cũng không phải bị đánh tan trả hồn phách mà là bị hấp thu cộng thêm một số lượng lớn quỷ ở nhân gian cũng cùng chung cảnh ngộ như thế thêm việc quỷ mẫu xuất hiện làm phép che giấu quỷ hoàng này nhất định có liên quan Vì thế chúng ta phải cẩn cấp trúc bắt giữ để tra hỏi Bạch vô thường vẫn cảm thấy hoài nghi Chuyện này tính ra cũng không quá lớn Đầu đến mức đế vương của bọn họ phải hiện thân chứ Như nhận tra nghi vấn của thuộc hạ Chủ điện Diêm La lại tiếp tục giải thích Hắc bạch quỷ sai Chuyện liên tục có bông hồn yêu ma chúng quỷ Biến mất không rõ nguyên do Chẳng phải cách đây rất lâu về trước Các ngươi cũng từng gặp qua hay sao Hai vị quỷ sai nhìn nhau Cho điều trở mắt lên Với vẻ ngạc nhiên ừ, Ý đại nhân là Tên kia sao Không có khả năng Hắn đã bị chúng ta đánh đến Không còn một tia hồn phách nào mà Mọi chuyện đều có thể xảy ra Tất nhiên hiện tại chỉ là suy đoát Cần bắt được quỷ mẫu để điều tra Không loại trừ chuyện Kẻ đang làm sằng làm bậy Là con của bà ta Nhưng mà Đến tên tạ sư độc ác nhất thế gian Còn có thể hồi sinh Thì chuyện tên đạo tặc tầm giới tái xuất hiện Cũng không cần quá bất ngờ Hai vị quỷ sai nghe xong, quỷ diện bốn xấu xí, càng trở nên đáng sợ vô ngừng. Đạo tặc tam giới, cái tên này làm sao bọn họ quên được? Năm đó hắn là công địch chung của tất cả quỷ thần, mất rất nhiều công sức mới tiêu diệt được. Gọi hắn là đạo tặc, không phải vì hắn trộm đồ của chúng sanh, mà hắn có khả năng đi ngược lại tự nhiên. Đó là đánh cắp sức mạnh của bất kỳ đối thủ nào Điều này đi ngược quy tắc Làm rối loạn luân hồi Mất trật tự ba cõi Cho nên mới cần phải diệt trừ Thế mà bây giờ lại nghe Hắn có thể đã tái sinh Hắc bạch quỷ sai nghe lệnh Tăng cường thêm quỷ binh tuần tra nhân dân Hiệu triệu với pháp sư truy bắt cửu tự quỷ mẫu Giao cho các ngươi toàn quyền hành sự hmm. Hy vọng các ngươi sẽ làm tốt Bạch Vô Thường tròn mắt Tuân lệnh. Ủa mà đại nhật Sao lại là hy vọng Hai chúng thần nhất định sẽ làm tốt mà ờ, Ý ta là Hy vọng các ngươi không lạc đường Hay là bắt nhầm người Gây thêm rắc trối cho ta. Bạch vô thường nghe qua thì á khẩu. Hát vô thường vội nói. Đại nhân à, Ngài không tin vào năng lực của chúng tôi sao? Ờ, um... Diêm La Vương ẩm ừ mấy tiếng, Nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Từ từ biến mất. Có lẽ Ngài rất muốn nói rằng, Đúng là ta không quá dám tin vào các ngươi thật Nhưng vì giữ mặt mũi cho thuộc hạ Nên cuối cùng chọn im lặng rời đi Chuyện này các ngươi phải tự hiểu Còn cố gắng hỏi ta làm cái gì Bạch vô thường lườm mắt nhìn qua đồng bạn. Hát vô thường chột chả ú ớ ừ, ừ, Gì đó Ngươi nhận tàn chị Bạch vô thường thở dài Quay lưng đi mà nói Ây con quỷ mù đường chết tiệt vì ngươi mà hai ta mất hết mặt mũi rồi hát vô thường đứng sững sờ mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại ừ, con quỷ mù mạo chết bầm kẹt ngươi có gì ngon hơn ta chứ đám am quân cũng theo gót hai vị quỷ sai mà từ từ tan biến trận chiến ở sau đội hoang tạm thời dừng lại như thế Cách rất xa vị trí này, cựu tử quỷ mẫu đang lẫn trốn, không dám xuất đầu lộ diện. Bao nhiêu năm tháng đều là né tránh an phận, nên bà rất giỏi trong phép che giống. Một khi muốn ẩn thân, thì dù là vị có tài phép mạnh cỡ nào cũng rất khó tìm ra được bà. Quanh thân quỷ mẫu có tám đốm sáng nhỏ lập lệ yếu ớt, từ trong đó phát ra thanh âm trẻ thơ ai oán mẹ à, cái em trai thứ mười này chúng ta cánh không nổi đâu, đúng đó mẹ. Kẻ thù của thằng nhóc đó quá đáng sợ. Nếu còn dây dưa, có khi chúng ta cũng phải bồi mạng theo cùng á. Quỷ mẫu cười nhẹ, gạt đi quỷ huyết ở khóe miệng, gương mặt đáng sợ cũng dần trở lại nhân diện già nu bình thường. Bà nói. <cười> các con ngoan của ta, các con nói xem nếu các con gặp chuyện mẹ sẽ bỏ rơi các con sao? Không, mẹ sẽ không. đúng rồi. vậy sao giờ anh em của các con gặp chuyện ta lại hẹn nhát chút lùi chứ? nhưng nhưng mà Quỷ nhỏ đáng sợ trong bụng của bà lão Lúc này gạo lên một tiếng Mà quát lên Các ngươi miệng Còn chấm cãi lời mẹ Ta sẽ ăn luôn các ngươi đó Tám đốm sáng như rất sợ quỷ nhỏ này Đều đồng loạt im lặng Không dám hó hé gì nữa Quỷ nhi thân đầy gai nhọn Cũng chậm rãi thu vào thân quỷ mẫu Nó hiểu cảm giác sợ hãi Của những người anh em mình Đêm nay, họ suýt nữa là tán thân rồi. Sức mạnh của ông ti quá đáng sợ, căn bản là không địch nổi. Còn đứa em trai pháp sư kia, đáng cho họ phải sợ thân sao? Ánh mắt đỏ ngầu của quỷ nhỏ lấp lé, nó muốn kiểm chứng một phần. Mấy ngày sau đó Tại trường đại học nghệ thuật Lúc này trời đã về khuya Cũng tầm hơn 11 giờ tối rồi Phía cửa hậu của ngôi trường đã đóng kín Tường thành xây cao bao bọc xung quanh Cách cánh cửa một đoạn Dưới vỉa hè Có một chiếc ô tô đang đổ lại đó Đứng dựa vào thân xe có hai thanh niên Cùng một cô gái trẻ Người nữ này rất khúc ánh nhìn Mặc quần ngắn Lộ ra cặp chân miên mang Trắng trẻo rất gợi cảm Đây chính là thư Em gái của khá cây cảnh Phong cách ăn mặc phóng khoáng này Đã là tác phong của cô nàng rồi Thơ là sinh viên học tại trường này Thân phận là con gái ông trùm Không cho ai biết Người ta chỉ rõ một điều Là nhà cô rất giàu Cộng thêm quá xinh đẹp hấp dẫn Nên có rất nhiều người muốn kết thân nhưng thơ không tùy tiện kết bè. Hai năm học, chỉ thân với ba người. An và Hào đang đứng bên cạnh, chính là hai trong ba người đó. Các bọn đang chờ một người nữa, là Vi, đang trên đường đến. Bốn sinh viên đêm nay hẹn nhau tụ tập một cách bí mật, lén lút sau trường, cũng không phải vì mục đích lạ lẫm gì. Thối thường những nơi có tinh đồ ma quỷ xuất hiện, sẽ lôi kéo những người trẻ tuổi, Tò mò tìm đến, trải nghiệm khám phá Quay phim chụp ảnh cho thỏa chí hiếu kỳ Bốn thanh niên này cũng vậy Đêm nay bọn họ muốn đi coi thử Ma quỷ có thật hay không Hình dáng ra làm sao Tại vì trong trường học của nhóm sinh viên Một tin đồn về căn phòng tầng 2 Có ma quỷ quấy phá Đang lan truyền Thơ thì tất nhiên tin vào tồn tại Của thế lực tâm linh chứ Bản thân cũng từng suýt chết qua một lần trong tay của quỷ nữ. Ông anh trai còn là pháp sư nữa mà. Nhưng gặp rồi không có nghĩa là hết sợ. Thờ muốn trải nghiệm thật nhiều lần cho dần quen. Rồi sau này sẽ mẹ nhau bám chân khá đi trừ ma diệt quỷ. An và Hào chỉ vì ôm tâm tình xem trò vui. Thấy thú vị nên nghe rủ đi coi ma cũng nhanh chóng đồng ý ngay. Có tiếng xe máy chạy tới Một cô gái thân hình nhỏ nhắn Hơi lùng tấp xe vào lệ Rồi khóa cổ lại tiếng tới chỗ ca bọn Đây chính là Vi mà nhóm bạn đang chờ Vừa thấy Thơ Vi đã cảm rằm Tôi đã nói không đi mà bà cứ ép hoài Thúc chục liên tục Còn hơn cái tranh săn xeo nữa Thơ nhúng vai cười xòa Chê bà nhát chết quá vậy Đi coi mai vui mà nhưng mà tôi tôi sợ sợ gì tôi mình đông như vậy Mà nó còn phải sợ tụi mình á tôi đổ mặt rồi vô đi à, hay là mình đi uống nước cũng được mà tôi sợ thiệt á thôi đi đừng có bàn lùi nữa đi thờ dẫn đầu kéo ba người bạn thân đến bên cánh cửa hậu cô nàng can dạ liều lĩnh tươi cười để hứng thú khác hẳn với vẻ lo lắng bồn trồn, hoặc vừa lo vừa kích thích như mấy đứa xung quanh. Mấy thanh niên còn chưa biết làm sao đi vào, thì thấy thư rút ra trong túi một cái chìa khóa, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả bọn. Cô nàng bậy mà trai chịu vào ổn, dễ dàng mở cửa ra. Trời, sao bà có chìa khóa cửa hậu vậy? <cười> vậy mới hay chứ, Tớ đừng thắc mắc làm gì, vô nhanh còn đóng cửa, kéo người ta chú ý đó. Tiếng bản lệ kêu nhẹ, theo cử động chậm rãi của lá cửa. Bốn thanh niên rất nhanh đã mất dạng vào bên trong ngôi trường. Chỗ này khá rộng, xung quanh bao bọc nhiều kiến trúc, tạo thành một hình vuông. Đánh số mỗi khu nhà theo bảng chữ cái ABCD. Đích đến của bốn cô cậu sinh viên là tầng 2 tòa nhà D. Một phòng học bình thường như bao nhiêu căn phòng khác. Chỉ có điều gần đây rộ lên tinh đồn. Nơi đó xuất hiện bóng ma Một sinh viên tổng duyệt văn nghệ về muộn Lúc ra ngoài đến bên chỗ gửi xe Toàn ra về Thì chợt thấy điện của căn phòng tầng 2 nhấp nháy liên hồi, Và nhất là trong ánh sáng chớp tắt đó Người này thấy luôn một cái bóng đen Bay lừ lừ trong căn phòng Quá hoảng sợ Vừa la hét vừa chạy ra báo bảo vệ Nhưng khi quay lại Thì mọi thứ đã bình thường Căn phòng tối ôm đã khóa ổ khóa, hệ thống điện đã tắt và hiển nhiên không có một cái bóng nào bay qua lại như lời sinh viên đó nói cả. Những tưởng chỉ là mấy chuyện trong gà hóa cốt, nhưng không. Tiếp theo sau một đêm khác, có cậu sinh viên luyện thanh ở lầu 3, lén đi xuống tầng 2 chỗ này để hút thuốc. Lúc này tầng lầu không có lớp nào sử dụng, hiển nhiên tối ôm tới mù Đây là nơi lý tưởng cho các thanh niên lén hút thuốc trong khuôn viên của trường. Dù gì giờ này cũng sẽ chẳng có ai quản. Xui xẻo thế nào, cậu ta đi ngang qua căn phòng học ấy thì dừng lại. Tại nghe thấy bên trong có tiếng khen két như bàn ghế bị xây dịch. Tò mò, cậu ta hóng hớt áp sát mặt vào tấm kính nơi cửa sổ để quan sát xem điều gì đang diễn ra bên trong. Và ầm một tiếng Mặt vừa kê sát Thì bên trong cũng có một cái đầu lao tới Đập mạnh vào mặt kính Cất lên tiếng cười the thé đến lạnh tim Thanh niên này sợ quá ngã bật ra sao La hét liên hồi Đến khi mọi người ở tầng 3 nghe động chạy xuống Mới tạm trấn an được Và hiển nhiên là bác bảo vệ cũng đi tới Mở cửa ra xem thử Nhưng không có gì khác lạ bàn ghế bên trong vẫn ngây ngắn như bình thường. Và sự thật thì không có ai ở trong đó. Rồi sau đó đến vụ thứ ba, thứ tư. Tuy không có ai gặp chuyện gì không may, nhưng tin đồn truyền miệng lan ra rất nhanh, khiến cho những sinh viên học tập tại căn phòng này cứ nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Những sinh viên tinh thông tra cuốn bắt đầu tìm hiểu và họ phát hiện ra một chuyện Đã chìm sâu so vào quá khứ Đó là cách đây hơn 20 năm Chỗ đó không phải là phòng học Mà là một hội trường sân khấu Dành cho thành viên các lớp mỗi bộ môn tập luyện Trước khi biểu diễn trước toàn trường Thông thường là biểu diễn lộ thiên ngoài sân Chỉ khi nào gặp mưa Mới phải tụ tập trong này để tổ chức Và chỗ này Từng xảy ra một vụ tai nạn chết người rất thương tâm Một cô giáo tinh Hoa đến sớm để chuẩn bị chương trình Sắp xếp kế hoạch tập luyện cho lớp của mình Đã bị quạt trần rơi xuống trúng đầu Chấn thương nặng Mà mất máu qua đời Theo lời kể lại Cũng là do người ta phát hiện quá trễ Nên mới không thể cấp cứu kịp thời Năm đó cơ sở vật chất còn sơ sài Không có hệ thống làm mát Hay quạt treo tường như bây giờ Mỗi phòng đa phần đều bắt quạt tròn đóng trần Mỗi cánh quạt to bản chia ra mấy cánh Cứ thế xoay bù vù, vù trên đầu con người Để tạo gió mát Và hiển nhiên không có khung bảo hộ nào xung quanh cả Đến một khi nó rơi xuống Thì hậu quả không lường được Tổng kết lại ai cũng cho rằng Hồ Ma trong phòng đang quấy phá thời gian gần đây Chính là của nữ giáo viên tên Hoa Đã không mai tử vong vào hai mươi mấy năm trước An nhìn qua hào rồi nói Khuôn viên trọng vậy Mà trường chỉ có mỗi một ông bảo vệ Kỳ khôi ha Thơ cười cười chen vào <cười> Khu này thì An ổn mà Mà đây là sự sắp xếp của nhà trường Quan tâm làm gì Vậy ông tốt sao Chúng ta ít khả năng bị phát hiện hơn Ờ cũng đúng á Bốn người quen thuộc lối đi Nhanh chóng theo cầu thang bộ Tiến lên tận hai của tòa nhà Quả đúng là một không gian tạo ra cảm giác bất an. Bởi xung quanh tối ôm, không có một chút ánh sáng nào. Đoạn hành lang quá dài không thể thấy được điểm cuối. Lối đi kéo thẳng đến một không gian tối mù. Đi một bước thì biết một bước. Quả thật không dành cho những người yếu tim. Cũng chẳng có cô cậu nào mở điện thoại lên để sôi lối. Vì như thế rất dễ bị phát hiện. Vì rung rung bám cánh tay thơ Hai hàm răng va vào nhau lập cập Khi bản thân đang hòa dần bộ trong bóng đêm Đến khi quay đầu nhìn nhau Cũng không thấy rõ mặt người An và Hào thận trọng tiến từng bước Không hiểu sao càng đến gần căn phòng đích Thì cả nhóm bất giác đi chậm lại Thơ cũng sợ Nhưng phần hưng phấn nhiều hơn Mồi hé một nụ cười khoái chí <cười> đây rồi Thôi này hai thanh niên đi đầu Giọng nói đã bắt đầu rung rung Lưng dựa vào cửa phòng Thơ chỉ thấy có hai cái bóng đen Đang quơ quơ tay ra hiệu Chứ không trông rõ mặt người Giờ nhìn bạn mình có nào khác gì bóng ma Cảm giác này thật khó diễn tả Thơ cùng hai bạn nam áp đầu vào mặt gương Cố nhìn xem bên trong có điều gì kỳ lạ hay không Nhưng đúng như dự đoán Quả thật chẳng nhìn thấy gì hết Bốn đêm dậy đặt vốn quan sát thường đã khó rồi Không hồ gì còn phải nhìn qua một lớp gương Mười phút sau Hào chán nản nói Cô có thấy gì đâu Tôi về đi bê Vì vốn nhát gan nhất Liền phụ họa ngay Ờ đúng rồi đó D Về đi Thơ cũng bắt đầu thấy nản thầm cho có lẽ tin đồn ma quái cũng là thổi phồng thật thôi. Anh trai cô từng nói, vong hồn cũng không dễ gặp và không phải bất kỳ ai cũng có thể gặp được. Nếu họ không muốn cho người Dương chạm mặt, thì có người cả đời vĩnh viễn không hề biết đến như thế nào là thế giới tâm linh. Đúng lúc cả bọn tính quay về, thì... thình thịch. tầng ba vang lên tiếng động lạ. Nghe kỹ, Thì là tiếng chân người Nhưng có vẻ khá phù trương hơn bình thường Bốn thanh niên coi giống người lại Trợn mắt ngẩn đầu lên nghe ngóng Tiếng chân người nhỏ giận Nhỏ giận Rồi mới im bạc hẳn đi Thờ mắt sáng trở lên Sau một lúc thì thì thầm với cả bọn Nè Lên từ 3 từ B Thường có người từ trên lầu 3 tiếng xuống đây Là té cầu thang ta nghĩ trên đó có chuyện đó. Chuẩn bị điện thoại quay chụp nha Nói xong không chờ ai kịp phản ứng, cô nàng gan dạ đã nhanh sải chân tiến đi trước. hào với An là thanh niên cũng không chịu thua kém khí thế, cho nên lưỡng lự hai giây cũng liền theo sau. Chỉ có cô nàng vi tội nghiệp vẫn ngồi sờm mà run rẩy tại chỗ, đi cũng không dám, ở lại đây một mình. Thì làm gì có cái gan đó Còn đang rung rẫy Thì thấy trong bóng đêm Có cái gì đó đang chuyển động Nhưng rất nhanh lại trầm lắng như cũ Vì không hề biết rằng Từ sau lưng Đang chậm chậm vương tới hai bàn tay Đến khi phát hiện ra thì đã trễ Một cánh tay đã bịt chặt miệng cô lại Một cánh tay khác vòng quanh thân Ôm chặt lấy cô Mà nhấc bổng lên Khiến cho Vi không thể nào dậm chân phát ra tiếng động được Đôi mắt cô nàng trợn tròn đầy kinh hãi nước mắt chảy ròng ròng Ú ớ không phát ra tiếng nổi Khi miệng đã bị bịt kính rồi Cô nàng chỉ còn biết tuyệt vọng nhìn bóng lưng ba người bạn đang đi xa Biến mất giận trong bóng tối Vì họ đã lên cầu thang đến chỗ tận ba Còn bản thân cô đang bị khống chế Kéo đi lùi giận Lùi giận về phía sau Rồi như bị nuốt chững vào đoạn hành lang lạnh lẽo tối ủng. Phía tầng 3, Thơ cùng hai người bạn chậm rãi dạo một vòng quanh hành lang, nhưng không phát hiện ra điều gì. Bóng mà không thấy, nguồn gốc tiếng bước chân cũng không rõ. Vậy rốt cuộc thanh âm lúc nãy từ đâu mà ra? Thơ hơi quay đầu, nhận ra có chuyện bất thường. Ủa, Ủa? nhóm Vy đâu rồi? An cũng nhìn quanh quất, trời nội Ừ ha. Bà nói tôi mới để. Nó đâu rồi ta? Trời má ơi Có khi nào phi còn ở dưới không? <cười> Chắc là vậy rồi. Tôi mau xuống đón nó đi. Nó nhắc càng vậy, để mình kéo xỉu trong một chỗ thì khổ. Nói chưa dứt cậu, thì ba của cậu giật mình vì một tiếng động rõ to phát ra, giống như có vật gì đó rất lớn. Vừa bị ném xuống từ trên cao, Còn đang nghi hoặc Thì sau hơn mười mấy giây Câu trả lời đã đến rồi Dưới sân tòa nhà D vang lên tiếng la hét tất thành Thờ nghe giọng rất quen thuộc Chính là bác bảo vệ của trường này Trời ơi Có người nhảy lâu Có người nhảy lâu rồi. thư chết sởn cả người Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng tâm trí sinh ra một nỗi bất an khó diễn tả, không hiểu vì sao nh nh nhóm đi đâu rồi S xuống lầu hai tìm nó tôi bay ơi rồi không kịp chờ ai phản ứng cô nàng lao xuống trước ngay hai thằng bạn hất khẩy chạy theo tiếc rằng bọn họ vĩnh viễn không tìm thấy được bạn thân của mình ở nơi tận hai ấy thêm một lần nào nữa ngay trong đêm đó Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường Người té lầu chết trong đêm Là một nữ sinh tên là Vi Chính là một trong những người thuộc nhóm của Thơ Lén đến trường tiệm ma trong đêm hôm đó Nguyên nhân chết là do rơi tự do Từ trên sân thượng súng Thơ cùng với hai thanh niên Bị giam giữ một thời gian dài Để lấy lời khai Mãi mới được cho về Cô cậu nào cũng mắt đỏ ngậu Bị khóc than thương xót cho đứa bạn thân Cái chết của vì quá đột ngột và bất ngờ Đến tận sau khi xác nhận xong Họ vẫn mãi không tin là đứa bạn nhút nhát Với cái giọng nói trung run đáng yêu đó Đã vĩnh viễn trời xa nhân thế Không thể tìm ra nguyên nhân nữ sinh viên này tự sát Mối quan hệ xung quanh cũng không có gì bất thường Chỉ có thể tạm quy kết là do yếu bóng vía Đêm lại quá tối Cho nên bất cẩn té mà chết Nhưng Thư, An và Hạo Thì biết rõ chuyện đó là không thể nào Bọn họ đâu có bằng nhau sẽ lên tận thưởng đâu Mà nhắc găng như nhỏ Vi Làm sao dám một mình tiến lên đó được Trừ khi là do bóng ma khu nhà D này ám Và dẫn nó đi Mấy tuần sau đó Vào một buổi trưa nọ Khá cây cảnh đi bộ sang khu siêu thị gần nhà Để mua một số thực phẩm Lúc quay về đã thấy trước cửa nhà Có một người đàn ông trung niên Đang đứng giữa thân Vào chiếc ô tô phía sau lưng Như chờ đợi Người này làn da ngâm đen Ánh mắt sắc bén Đặc biệt tự mang tay kéo ra nửa mặt Có hình xăm một con bò cạp lớn Với hai màu mực Nhìn tổng quan nhân diện khá là hung dữ. Dân gian hộ quanh khu vực nếu nhìn thấy ông ta hoặc chỉ dựa vào hình xăm giữa mặt này cũng đều cảm thấy run sợ, bởi vì ông ấy chính là Long Bò Cặp, một trong hai chồng giang hộ của thành phố này và cũng là cha nuôi của khá Kỷ Cảnh. Trang pháp sư vui vẻ xả nhanh bước chân, vội đến gần mà nói: "Ôa, chờ, chờ đến bao giờ gì?" chờ con lâu chưa? Long bò cạp nhẹ mỉm cười nói với giọng trầm khàn, cũng không có lâu, chờ đứng đây tự chịu. Khá cái cảnh cười ha hả, bây giờ đang là ban trưa, lại nói đứng tự chịu là thế nào chứ? Khá biết trong mắt người khác, cha mình rất đáng sợ, nhưng kỳ thực ông ấy cũng là người vui tính với những đàn em thân thuộc. Hoặc là với người thân trong gia đình Nên cũng thường hay đùa giỡn kiểu như vậy Chỉ là cha hỷ nộ vô thường Không cẩn thận là ăn đập ngay Từ nhỏ khá đã rất ái ngại Ít khi dám trái lời người đàn ông quyền lực này cho mình vô trong nhà đã Đây là chỗ con thuê của bạn Làm nơi ở đó à, cũng không tệ nghe Hai cha con vừa nói vừa tiến vào bên trong bước vào giường chính thấy đập vào mặt là bộ bàn ghế kê giữa thì ông Long khe thở dài từ nhỏ đứa con nuôi này đã kỳ lạ như thế nó không thấy an toàn khi nằm trên giường có thói quen chỉ có thể chớp mắt nơi ghế giữa dù ngủ nhưng vẫn luôn rất cảnh giác thành ra giấc ngủ không mấy khi an lành không sâu giấc được ông nhìn sang bên trái bất giác nhíu mày lại rất chặt Bởi ở góc phòng có một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng với một con gà trống to lớn kỳ lạ đang ở đó. Đầu gai cùng nữ xà vương đang ở chỗ quen thuộc đấu mắt như mọi khi. Vốn dĩ sẽ chẳng quan tâm điều gì xung quanh hay để ý xem có ai đến. Thế mà lúc này bất ngờ quay qua nhìn ông Long với vẻ hung dữ. Con à! Ừ, ừ. Long bò cạp mở miệng Toàn nói gì đó với khá Nhưng lợi chưa kịp thốt ra Đã phải gồng mình lên hết cỡ Một sức mạnh uy áp rất lớn Phủ ập xuống người ông Làn da rắn rỗi toàn thân Của người lãnh đạo giang hồ Lúc này trở nên lạnh giá muôn phần Cơ thịt như muốn nước toát ra đến nơi Ông Long cảm thấy sau lưng mình Đang có một cặp mắt to lớn Với tia nhìn hung hãn khủng bố, Chầm chầm vào hướng lưng của mình khiến cho cơ thể bất chắc không tự chủ được. Sức mạnh này, cùng với cặp mắt hư ảo đó, là đến từ cựu tự quỷ mẫu. Sau đêm giao tranh với quân của âm ti, quỷ mẫu quay về đây trú ẩn dưỡng thương. Với tài che giấu của mình, rất nhanh đã làm cho bản thân thoát khỏi truy tiệm của âm giới. Sở dĩ bà quay về đây, cũng là lựa chọn nơi nguy hiểm nhất Là nơi an toàn nhất Sẽ không có kẻ địch nào cho rằng Bà sẽ dám ở lại ngay chỗ giao tranh như thế này Để mà ẩn náu. Tất cả đều sẽ nghĩ bà cao chạy xa bay Đi thật xa mất rồi Tuy thế Sự cảnh giác là không hề thừa Nên khi ông Long bước chân vào đây Đã bị quỷ mẫu chú ý ngay Chỉ có điều Long Bò Cạp Có thể bị ba tà vật trong nhà này quan tâm đến rõ ràng ông ta không hề đơn giản. Khá cũng đã nhận ra sự không đúng. Bội la lên, như nói với cha mình, kỳ thực là đang thông báo cho tất cả. À, cha, cha tới thông làm cô bất ngờ quá. Quả nhiên nghe sự xưng hô này, uy áp đến từ quỷ mẫu, vô thành vô tức biến mất. Thanh cùng với gà trống, chỉ nhìn kỹ người đàn ông thêm một lần nữa, rồi bỏ qua. Quay đầu tiếp tục sự nghiệp đấu mắt của mình. Khá lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhẫm. Long bò cạp cũng dơ tay lau mồ hôi hộp. Mang chào đón này quá kinh khủng rồi. Rốt cuộc con trai của ông đang ở cùng những tồn tại nào vậy chứ? Ông hơi kẻ đảo mắt qua căn phòng nơi quỷ mẫu đang ở bên trong. Rồi nhìn đứa con với vẻ đầy thâm ý mà nói Con trai à? Còn ổn chứ? <cười> Chà, con rất ổn. Tất cả đều là bạn, đều rất đáng tin. À. Ừ. Thấy Khá xác nhận như vậy, ông Long không hỏi gì thêm nè. Đứa con này của mình, tự nó có tính toán. Cũng biết phân biệt đâu là bạn, đâu là thù. Không cần ông quá lo lắng. Khá thấy cha đặt lên bàn một cái hộp gỗ liền đưa tay mở ra xem. Bên trong toàn là tiền xu đút bằng vàng rồng, ít nhất cũng phải 100 đồng tiền. Là một mớ tài sản rất có giá trị. Thấy số vàng này, khá không những không vui, mà còn tạc lưỡi tiếc trẻ. Bởi anh biết rõ theo thời gian, số vàng này cũng sẽ bị ném xuống sông trong tiếc núi cả mà thôi. Đây là một phép thông hành để đi vào mảng sương mụ kỳ bí, Ở cái ngã ba sông đó Con cảm ơn cha Có gì đâu Cha cũng chỉ có thể hỗ trợ con Vài chuyện vậy thôi Khá cười Nội tâm ấm áp lắm Đôi lúc với những người Không chung dòng máu Tình cảm còn chân thành hơn cả tình thân ruột thịt Ông Long lưỡng lự một chút Rồi nói Khá Con không định về nhà sao Cha, cha hiểu mà Con không thể gì Con phải luôn tránh xa mọi người Thế mới là tốt cho tất cả Cha mày tại sức thì không bao nhiêu Nhưng mà con nên biết Là cha cũng không có sợ gì đâu Con hiểu mà Được rồi, con hứa Khi nào mọi thứ yên ổn Con nhất định sẽ về Ông Long cười khổ Ông thừa hiểu là đứa con trai này lại nói cho qua chuyện thôi. Ngài nó trở về sống thảnh thơ như một người bình thường hãy còn xa lắm. Thậm chí không thể xác định được là bao giờ. Ông không nán lại lâu, còn quay về với việc riêng. Trước khi đi đã nói lại một điều. Hôm nào có rảnh, con sắp xếp về nhà một thời gian ngắn rồi đi cũng được. Em gái con dạo này nó không ổn lắm. Nó bị làm sao vậy chắc? Còn cười đến sẽ biết thôi à... Bỏ lại một tiếng thở dài đầy tâm sự Người đàn ông bước đi thẳng Cũng không giải thích gì thêm Khá thì rất bận lòng Tuy anh cùng gia đình này Không có quan hệ máu mũ Nhưng tình cảm thì rất nồng ấm Năm khá sáu tuổi Bị té sông trong đêm May mắn được ông Long đang đi thuyền rồng du lịch Cùng với đàn em Mở tiệc cần đó Phát hiện và cứu vớt lên Cứu cho một mạng Kỳ lạ thay Sau lần chết hụt đó Ký ức của Khá mất sạch đi Không còn nhớ gì cả Ngoài tên của mình Ông Long không có con trai Nên nhận anh về làm con nuôi Đối xử rất tốt Năm Khá được 18 tuổi Phát hiện nhiều bí mật xung quanh bản thân mình Sợ gia đình liên lụy Anh đã bỏ nhà ra đi Lúc quay về như bây giờ Thì tính ra khoảng thời gian ngao du đó Cũng đến 6 năm Tuy vậy lúc gặp lại Anh cùng gia đình ông Tình cảm vẫn như ngày nào Không hề thay đổi Thơ và khá cùng lớn lên từ nhỏ hiển nhiên anh rất yêu thương đứa em gái này Bây giờ nghe nó gặp chuyện Làm sao anh yên tâm cho được Vì vậy ngay trong tối hôm đó cá đã quay về nhà ông Long Bên ngoài vẫn là tác phong che kính mặt Bằng mẫu lưỡi trai và khẩu trang như cũ Khắp đường đi Cũng khiến cho Khá căng thẳng vô cùng Tùy mới 9 giờ đêm Chưa tới giờ Linh Nhưng dưới mắt âm dương Dễ dàng nhận ra có nhiều quỷ sai âm ti Đang xuất hiện khắp nơi Số lượng đông không hợp lẽ thường Anh biết bọn họ đang truy tìm má thấm Và mục đích đằng sau Cũng là để tìm những thứ liên quan tới mình mà thôi Gạt bỏ những nguy hiểm tiềm tàng này Khá muốn giải quyết chuyện của đứa em gái trước đã Anh vào cổng không khó Tuy đi xa nhiều năm Nhưng những người canh cửa vẫn nhận cho anh Nhanh chóng cho bò trong Các quen thuộc đi tới gian phòng của em gái Đưa tay gõ nhẹ mấy cái Nhưng không thấy phản ứng gì Câu nàng cũng không ra mở cửa Chỉ nghe tiếng khóc thúc thích nho nhỏ bên trong Cá đẩy cửa ra Trong phòng tối ôm do không bật đèn Dưới ánh trăng non mờ mờ Chiếu xuyên qua ô cửa kính Cá thấy thơ đang quấn trăng quanh mình Ngồi áp sát thân ở một góc giường Cá liền mở điện lên Trong thấy rõ người vào thơ hơi tròn mắt, ti nhìn hiện trai chút vui mừng, miệng nói: anh trai, anh đến bao giờ vậy? ờ, anh mới tới thôi. em biết không? sao lại thành ra như thế này? khá hơi kinh ngạc nhìn em gái, khắp thân không có dấu hiệu gì lạ liên quan đến tâm linh, nhưng đôi mắt thì sưng húp và đỏ lửng. có lẽ thơ đã khóc rất nhiều. Kèm theo đó là bị mất ngủ một thời gian dài rồi. Nhìn tới bây giờ có cảm giác rất yếu đuối và mệt mỏi kiệt quệ. Rất đáng thương. Khá không dám tin đây chính là đứa em gái hung hăng của mình ngày nào. Chỉ cần chọc điên là nó đập cho một phát quy tiên như thường ngày này. Kha ngồi xuống cạnh giường, yêu thương xoa đầu cô em gái mà trấn an, rồi hỏi thăm tình hình. Thơ ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện trong nước mắt Cuối cùng thì họa khóc Anh à Là do em Do em tất cả nữa em đó đều là vì em cứ gọi điện hối thúc nó đi Cho nên con nhỏ nhắc gan nó mới tới đem đó em có khác gì ác quỷ Đang thúc giục đôi mạng công vi đâu Vì em Cho nên nó mới chết anh à Khá thở dài Lao nước mắt cho em Xung quanh bất hạnh của một người Nếu có ai trực tiếp liên quan Thì người đó sẽ mang một cảm giác tội lỗi Thống khổ vô ngần Thường gặp nhất là những trường hợp Vì rủ rê Mà bạn bè gặp tai nạn Hay vì sơ ý mà để cho người bên cạnh Đánh mất đi cơ hội quý giá nào đó trong đời Rất nhiều trường hợp đáng tiếc như thế xảy ra Tất nhiên Ngoài mặt chẳng ai nói ra hết Vì điều hiểu rõ Đó là chuyện ngoài ý muốn, là do xui xẻo thôi. Nhưng trong nội tâm, con người luôn có xu hướng tìm một lời giải thích hoặc tìm một chỗ để quy trách nhiệm, đưa bản thân ra ngoài sự việc mà bình phẩm với tâm thế vô can. Trong chuyện lần này, thơ chính là chỗ đó, chỗ để cho mọi người xung quanh trút giận và quy tội như thế. Gia đình nạn nhân là thẳng thắng nhất, Từ chỗ quen biết thân thiết do hay ghế chơi Bây giờ họ không cho thơ tham dự đám tăng Không ngừng mắng mỏ oán trách Vì cô rủ rê Mà bi đã chết trong đêm hôm đó Bạn bè cũng không ngoài lệ Người quen thì hờn giận Không muốn nói chuyện Bản thân cô vừa giàu có vừa xinh đẹp Bình thường có rất nhiều người thích Nhưng người ghen tị ghét bỏ cũng không ít Nhân cơ hội này Họ cũng bỏ thêm đá xuống giếng sau lưng không ngừng nói xấu cô Trong một lúc mà thơ trở thành tội đồ Người ta nhìn cô không khác gì nhìn một kẻ giết người Với vẻ oán trách rõ rệt Đúng sai bây giờ theo số đông Đã không còn quan trọng Khỏi phải nói cũng hiểu Thời gian qua cô gái nhỏ đã đau khổ như thế nào Trước cái nhìn và sự miệt thị của thế nhân Đến độ thơ phải nghỉ học Cũng đã có quyết định muốn chuyển trường Vì không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa Ca đào sót nhìn cô em gái Đã trở nên tiều tụy ở trước mắt Nhân tính vốn là lạnh giá Cái này không có gì ngạc nhiên Đây cũng là một thử thách Của mỗi con người trong cuộc đời Để mình nhận ra mặt đen tối của xã hội Và cũng chỉ có thể cho bản thân Tự đứng dậy mà thôi Người khác không thể giúp được Bởi càng trấn an Cảm giác tội lỗi của người trong cuộc Sẽ càng rõ rệt hơn khắp nhiều lần Khá chuyện chủ đề Để thờ bớt suy nghĩ Chuyện em cần làm bây giờ đó Là tỉnh dưỡng Em không khỏe Thì cha danh anh sẽ rất lo lắng Có biết chưa Chuyện này xem như anh hiểu phần nào rồi Yên tâm đi Anh sẽ không để cô bạn của em Phải chết không rõ ràng như thế Nếu thật là do ma quỷ làm ra Anh nhất định sẽ trừ diệt nó. Trả thù cho em và bạn của em. Được chứ? À, anh à, anh cẩn thận. <cười> em yên tâm đi. Anh trai của mày lạ hay chứ? Ma quỷ có mạnh mẽ như thế nào? Gặp với anh á, thì lợi hại tới mấy cũng tăng thành mây thôi. Tới đây, thì Thư đã có thể khẽ cười. Có anh trai đến đây, tâm trạng của cô cũng đỡ hơn một chút. Khá để em gái nằm xuống, nhắm mắt ngủ đi. Không quên là một phép định tâm, giúp cô an ổn hơn đôi chút. Chờ đến khi hơi thở của cô đã đều đặn, chìm vào giấc nồng sau bao nhiêu ngày mệt mỏi không ngủ được. Chàng pháp sư mới chậm rãi khép cửa và rời đi. Khá không định đến ngôi trường đó trong hôm nay. Tình hình đang khá căng thẳng, khi khắp nơi là hàng loạt quỷ sai địa ngục tuần hành. Cần phải tính toán đối sách trước đã. Hai giờ sáng ngày hôm sau, ngôi trường xảy ra án mạng, vẫn không có gì khác lạ hơn thường khi. Vẫn im liềm chìm trong bóng tối. Bác bảo vệ của trường, độ tuổi khoảng 60, là một viên chức về hưu. Nhờ quen biết nên xin vào đây là một chân bảo vệ, theo hợp đồng. Thấm thoát cũng đã làm được 4 năm. Đột nhiên đêm đó với tận mắt chứng kiến hiện trường một sát người nhảy lầu. Nội tâm của người lão niên cũng sợ hãi lắm chứ Nhưng công việc nào có cho phép Vì sự sợ hãi mà ngưng lại Nên đêm nay bác vẫn cầm đèn pin Đi một vòng quanh trường tuần trai như mọi khi Chỉ là cảm giác đơn độc trong khuôn viên rộng lớn Chỗ vừa có người chết thảm, Thực sự khá ứng lạnh và gai người Tòa nhà D Ông chỉ dám đi lướt qua Không dám kiểm tra kỹ Vừa bước lên cầu thang tầng 3 của tòa nhà xây Bất giác Ông va phải một người đang bước nhanh tới Tốc độ rất nhanh Nên không kịp phản ứng Ông xích té ngược xuống cầu thang sau lưng May mà tay kịp bám vào cung sắt bảo vệ Định thần lại đôi chút Ông bực bội mắng Đứa nào đó Sao đêm hôm mà lại ở đây Nhìn kỹ thì trước mặt là một cô gái Trong hành lang tối Nên chỉ thấy được thấp thoáng chút dung mạo mà thôi Không thể nhìn rõ mặt Chỉ có một điều lạ là Bất giác ông Cảm giác cái cô này có chút quen quen Nhưng mà nhất thời không thể nhớ ra Cô gái cuối người xin lỗi Động tác rất chậm Ai nấy mà nói Xin lỗi bác Xong tiết học Con ngồi lại xem ít tài liệu Chị mệt quá ngủ quên mất. Giờ mới thức dậy cho nên muốn ra vậy Ờ, thôi về nhanh nhanh đi con. Cũng tối rồi đó. Cô ta bơn dạ. Nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Rồi bỗng chỉ tay ngược ra phía sau. Mà nói. Bác ơi, không chỉ có mình con. Phòng học đằng kia còn có một người ở lại nữa đó. Ủa? Vậy sao? Trời ơi, phòng nào vậy? Con chỉ cho bác đi Ôi mấy cô mấy cậu cũng thiệt là Đêm hôm không chịu về nhà Ba mẹ lo lắm biết không Dạ Bác đi theo con Cô gái lại chậm chậm xoay người Rồi đi ngược về phía dãy hành lang tối Ánh đèn pin của bác bảo vệ soi đường cho cả hai Mãi một lúc Cũng đến trước một phòng học Người nữ sinh viên mới đứng trầm ngâm trước cửa phòng mà nhìn vào trong Không còn phản ứng hay nói năng gì thêm Bác bảo vệ tiến ra phía trước cô Xôi đèn vào trong phòng Bên trong thấy mà Thật có một bóng người Người này đang đứng trên bàn giảng của giáo viên Bực mình Bác mới mở cửa phòng ra mà nói lớn Đứa nào đó bay, Sao không về nhà ở đây làm gì Còn leo lên bàn dạy học vậy nữa Bóng người đứng trên mặt bàn Vẫn bất động như tượng Chợt sau lưng ông Lại phát ra tiếng nói của cô sinh viên đi cùng Nhưng không còn là giọng nói thanh nhẹ của thiếu nữ kia Mà nó vang vẳng Như tự trốn xa xăm nào đó vọng về Bác ơi Có phải Bác thấy con quen mắt lắm không? Người bảo vệ không để ý tới điểm này Bởi mãi chú tâm đến thân người kỳ quạt đang đứng trên bàn Ánh đèn pin chỉ sôi thấy tấm lưng Và bộ y phục thôi Là nữ giới Không quay đầu lại Bác mới nói hử Đúng là hồi nãy bác thấy quen thiệt rồi <cười> Tất nhiên là quen rồi Cách đây mấy ngày Con vừa té từ trên lầu cao xuống mà chết mà Bác thấy quen cũng có gì lạ đâu À. Bác bảo vệ nghe xong Thì tá hỏa tâm tình Rồi la lên một tiếng đầy hoảng sợ Đầu vội quay phát lại Với vẻ kinh hải tột độ Ngay sau lưng trống trỏng Với không gian tối mù của bóng đêm Người con gái vừa đứng cạnh ông Bây giờ đây đã biến mất Có tiếng cười ma mị vang động cả căn phòng Mà nơi phát ra là từ cái bóng người đứng trên bàn dạy học kia Huếch một tiếng Thân người đó bất ngờ ngã ngửa từ trên mặt bàn Trời xuống đất Và cái đầu của nó đứt lìa ra Văng ra khỏi cổ lăn lóc đến dưới chân ông lão tội nghiệp Khuôn mặt của cái đầu này Chính là cô gái vừa đứng sau lưng ông kia Mặt tràn đầy máu me Hai mắt trợn trắng Nhìn chầm chầm vào người lão niên Miệng kéo dài ra hai bên Thành một nụ cười quái dị đến đáng sợ Quá kinh hãi, Bác bảo vệ la lên một tiếng thất thanh Đánh văng luôn cả cái đèn pin rơi xuống nền phòng Bội vã quay thân bỏ chạy thuộc mạng Nhưng do không còn có thiết bị chiếu sáng sôi đường Cộng thêm sợ hãi, Hoảng loạn tột độ Sức khỏe tuổi trà cũng không có bao nhiêu Nên vừa chạy xuống cầu thang bộ được một nửa Ông đã trượt chân té dài Cuối cùng bất tỉnh ngay bên dưới bậc cầu thang cuối cùng Vòng hồn không hề đuổi theo Chỉ cười to ở phía trên tầng cao Mãi một lúc mới im bặt đi Bên cạnh ông bảo vệ đang nằm bất tỉnh dưới nành gạch Có một người đã đứng yên đó từ bao giờ Người này chỉ hơi nhìn ông một chút, rồi ngẩng mặt lên cao, giếng trăng mà nói. Tại thêm một trong hồng quậy phá nữa. <cười> Có gì khách chúng mày mới được. Sau sự việc đêm hôm đó, bác bảo vệ bị thương chứ không mất mạng. Nhưng phải bó bột và nằm viện điều giữ một thời gian. Thông tin xung quanh chỉ là chuyện bác ấy tuổi cao bất cẩn bị té. Nhưng tất nhiên số người tin rất là ít. Liên kết lại mấy chuyện ma quỷ và một sát người mới nhảy lầu chết kia. đa số đều đoán là ông ấy bị ma quỷ hù dọa, hãm hại. Thơ nghe được tin này cũng liền báo lại cho ông anh trai. Khá cây cảnh tặc lưỡi, cảm thấy không thể trì hoãn thêm được nữa. Ngày đêm hôm nay phải đến ngôi trường đó một chuyến mới được Thì Pháp Bắc Ma trừ quỷ rất dễ kinh động Đến lực lượng quỷ binh tuần tra của âm Ti Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác Để lâu sợ rằng sẽ sinh biến lớn Nên khá quyết tâm phải hành động thật chống vánh Đánh nhanh trút gọn Sau 12 giờ đêm hôm đó, bí mật lẫn trốn trong bóng đêm, khá gây cảnh như một bóng ma, đã có mặt ở cửa hậu sau lưng ngôi trường. Mọi thứ xung quanh vắng lặng như tờn, mỗi con đường tư thước người qua lại khi trời đã về khuya. Nhưng trong mắt một người có khả năng nhìn thấy những điều mà phàm nhân không thể bắt gặp. Chuyện đi đến đây mà không bị thế lực nào chú ý, quả thật không dễ dàng gì với chàng thanh niên. Vừa đến nơi, Khá há hốc mộm Khi thấy có một cậu trai đang lén lúc Muốn leo qua hàng trào của ngôi trường Hóa ra là muốn đột nhập vào đây Không chỉ có một mình anh này cậu kia, làm gì đó? Khá mở miệng nhẹ hỏi Nhưng cũng đủ làm cho cậu trai kia giật bắn mình Vội lây hoay leo xuống trở lại Ấp úng mà nói à, anh là ai vậy? em à không quan trọng đâu em là sinh viên trường này có có chút việc mới muốn đi vô trong thôi cậu tên gì vợ em tên Hào là sinh viên trường này thật đó không quan trọng mà Hờ, Hào sao khá nhíu mày cái tên này khá là quen sau mấy giây thì nhớ ra trong lời kể của cô em gái nhóm bốn người bạn thân có một người tên Hào Cậu là bạn của con thơ, phải không? Dạ, dạ đúng. Anh là... Tôi là anh trai nó. Hả? Anh trai hả? Hào tỏ ra ngạc nhiên lắm. Rồi ấp úng hỏi. N nhỏ, nhỏ thơ mấy ngày nay sao rồi anh? Cậu hỏi gì là sao? Cậu không tới thăm nó sao? Không phải mấy cô cậu là bạn bè thân thiết mà. Em... Ừ, vì là người người yêu của em mà đi cậu sinh viên trả lời một câu không liên quan nhưng khá tở dài một hơi xem như đã hiểu rõ người yêu lại vì bản thân của mình chủ đi tìm ma mà mất mạng hào dĩ nhiên sẽ thấy khó đối mặt với thơ cũng là bình thường thôi dù là lựa chọn oán trách hay cảm thông cũng đều tiến thoái lưỡng nan cho nên anh chàng mới chọn cách tránh mặt em gái của mình Hào cũng cúi đầu trầm ngâm, khó xử không biết phải nói gì tiếp theo. Chợt nhớ ra điều gì đó, Hào ngẩng mặt lên với vẻ chợt mong, mà hỏi: Anh ơi, em nghe nhỏ thơ nói á, anh trai của nó biết bớt mà, người đó có phải là anh không? Ừ, là tôi. Hôm nay tôi đến đây á cũng là vì chuyện này. Hào bất ngờ nắm lấy cổ tay người pháp sư mà van nài, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra Anh ơi Anh có thể giúp em gặp được trông hồng của Vi hay không? Em muốn gặp cô ấy Em cũng muốn biết là người yêu của em Vì sao mà chết Cô ấy không thể nào tự tử được Không thể nào đâu Khá lưỡng lự Nhưng rồi cảm thấy cũng nên dẫn theo cậu ta Nếu giúp được Nói không chừng cậu ta sẽ tha thứ cho em gái nhỏ của mình Rồi đến thăm, động viên tinh thần Cho nó vơi bớt mặt cảm tội lỗi Dẫn câu theo cũng không sao Nhưng mà có gặp được dòng hồn của gái đó hay không Thì tôi không dám nói chắc Dạ, cảm ơn anh Ừ, đi thôi Khá lấy trong người ra một chiếc chìa khóa Đã được thơ đưa Là dễ dàng mở cửa tiến vào trong Chỉ là khi khép cửa lại Thì ai đó, mấy người lại. một tiếng quát vang lên khi cả hai vừa mới vào trong. khá nhiều mắt nhìn trước mặt là một người thanh niên tuổi cũng cỡ mình nhưng vẻ mặt nghiêm nghị lắm. Lần này không biết viện cớ gì đã trả lời. Cá nói thẳng luôn. bọn tôi là người quen của nạn nhân chết trong ngôi trường này. Đêm nay muốn đến thắp nhang để bái tế thôi. Do là bằng ngày không tiện Người thanh niên nghe thế thì nghi hoặc Cẩn thận quan sát kỹ hơn Để đánh giá hai người đang lén lúc Xem có thật sự không phải kẻ trộm hay không Để tăng thêm lòng tin Khá tháo ba lô xuống Lấy ra một bó nhang lớn để chứng minh Mai mà trong ba lô hành pháp của anh chàng Mấy thứ này không thiếu Như đã tạm tin Anh chàng trước mặt mới nhẹ gật đầu. Thanh âm hơi dịu lại Được rồi Các người đi thấp nhân đi Lần sau không cần lén lút gì đâu Cứ vô bằng cổng chính Tôi mở cửa cho à, Chúng tôi biết rồi Cảm ơn đã thông cảm à, Xin hỏi anh là Tôi tên là Thuần Người thanh niên còn chưa nói dứt câu Lại thêm một tiếng quát nữa vang lên. Ai đó Mấy người là ai vậy? Từ xa có một người đang đi tới Bộ dáng có vẻ mập mập Thanh âm lạnh lẽo Khá đã méo mặt Chỉ biết tạc lưỡi Đêm nay tổ chức chương trình gặp mặt sau vườn trường hay sao vậy? Rõ ràng là muốn lén lút đi vô Thế mà hết người này tới người khác thay nhau bắt được mình Đúng thật là xui xẻo mà Lúc này mới có thể thấy rõ Người đi đến là một người đàn ông trung tuổi Khoảng hơn 50 Từ khuôn mặt đến thân thể đều tròn trịa Nhất là phần bụng Căng tròn như một con cá nóc Cực kỳ nổi bật Thuần cũng quay qua hỏi Ủa Chú là ai vậy Ông ta quát mắt lên <cười> Tụi đang hỏi các cậu mà Đêm hôm ở đây làm gì Vợ con là Thuần Cháu có bắt bộ bệnh Chứ bác ấy đang nằm viện á, cho nên cháu đến trực thai. Còn chú là vậy? À, ra vậy. Tháo nào mà không biết tôi. Tôi là Trung, hiệu trưởng của trường này. Nghe đâu mấy tình rồn bóng ma bóng quỷ gì đó trụ lên dữ lắm. Thật là nực cười. Nên đêm nay tôi tới đi một vòng cho biết. Thấy hai người sau lưng cậu là ai nữa? Anh thường lưỡng lự một chút. Cuối cùng quyết định che giấu cho cả bọn Dạ đây là hai người bạn của con Bằng đêm công trực một mình buồn quá Cho nên trụ tụi nó ở lại cùng Đi chung tuần tra cho đỡ sợ Ông hiệu trưởng nghe cũng xui tay Cũng không nghi ngờ gì nữa Vừa quay lưng đi vừa nói Thành niên trài trắng gì mà nhát quá vậy Ông già như tôi còn không sợ Mấy cậu lại đi tin mấy thứ đồ nhảm Rồi tự hù mình Thiệt là Nói xong, ông Trung đã bỏ đi xa Nhìn theo hướng đi của người hiệu trưởng Khá cười cười Ông này thấy mà tiến về khu nhà đi Chỗ có tin đồn vong hồn tác quái Đúng là liệu mạng thật Nói không chừng lát nữa còn khiến anh phải mất công cứu ông ta ra Anh Thuần, cháu của bác bảo vệ Có vẻ thuộc kiểu người nhiệt tình Nhỏ tiếng mà căng dặn Thôi hai cậu muốn làm gì thì làm đi Nhưng mà cậu chờ cho hiệu trưởng đi khỏi Cho hãy thấp nhang Cơ bộ ông ta ghét mày tính lắm đó Tự ý thấp nhang khấn phái trong trường Không chừng để bị mắng cho Tôi bị vạ lây thì khổ à, Dạ cảm ơn anh Hào nhanh nhẫu trả lời Anh Thuần chỉ gật đầu cười hiền Rồi cũng đi khỏi đó Có lẽ là về lại chỗ trực của mình Khá cũng không vội vàng gì Chả vợ nhẫn nhơ đi đi lại lại dưới sân trường Nhưng ánh mắt thì vẫn len lén Nhìn về hướng tầng 2 của tòa nhà đi Luôn giữ tầm nhìn khu vực đó trong mắt Đặc biệt là luôn quan sát bóng của ông hiệu trưởng Sau mấy phút Ông Trung cũng đi sau một vòng khu nhà Lại tiến ra sân trường đứng hít thở Có vẻ lên mấy tầng lầu Làm cho người đàn ông béo phì này hơi hụt hơi Sau khi lấy lại sức lực Hiệu trưởng đi qua khu nhà khác Chờ mãi mới tới lúc này Khá ra hiệu cho Hào Nhẹ nhàng đi tới khu nhà đi Bước lên cầu thang tối mù Hào mới hỏi Anh Khá Nãy giờ anh có phát hiện ra gì không Không có gì lạ hết Chỗ nghiêu cậu té chết ấy, Không vương lại một cái dấu vết nào Nơi này cũng không quá nồng động âm khí Không biết là linh hồn của cô vị đã đi đâu rồi Có khi đã không còn ở đây nữa rồi. Cõi âm có quy luật của cõi âm. Linh hồn giống con nên vương vấn dương gian Cậu nên vui mừng đi. Vì có thể cô gái đó đã được tái sinh ở cõi ân lành khác. Giờ em biết rồi. Hào buồn bã đáp. Có lẽ thất vọng vì ý định ban đầu đến đây không thực hiện được. Có một điều mà khá không giải thích rõ cho cậu sinh viên. Bởi anh suy đoán rằng Vào thời điểm mà quỷ sai câu hồn và quỷ binh tuần tra có mặt đầy rẫy khắp nơi như thế này, thì chuyện linh hồn mới mất như vi, bị họ phát hiện và dẫn đi là rất bình thường, không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng căn phòng trên tầng 2 của tòa nhà này thì khác. Vừa lúc ban nãy, dù chỉ trong một chớp mắt, nhưng anh đã thấy có một bóng đen lướt qua từ bên trong đó. Khá chậm rãi đi trong bóng đêm của dãy hành lang Hào thì rung rãi nhìn quanh quất Ngoan ngoãn bám theo sau Lúc đến trước cửa phòng Khá lây nhẹ nắm nắm cửa Căn phòng này không khóa trái Vốn tưởng còn phải làm ít tài lẽ để mở khóa ra Nhưng không ngờ lại thuận lợi như vậy Có lẽ do bên trong chỉ toàn bàn ghế học tập Chứ không có gì quý giá Một căn phòng như vậy Cũng không cần thiết khóa kính cửa làm gì Người pháp sư không vội tiến vào ngay Mà trút trong ba lô ra một ngọn nến nhỏ Cầm chắc trong tay rồi thắp lên Ánh sáng chỉ tỏa ra một khoảng vừa đủ soi được một ít phía trước Để nhìn được đường trong căn phòng rộng lớn mà thôi Hào đã bắt đầu rung rẩy. Trong bóng đêm Tâm lý luôn dễ tưởng tượng ra những thứ Tự hù dọa mình như thế à, à, Anh Khá ơi Bây giờ làm gì tiếp theo Khá không trả lời Đẩy nhẹ cửa vào Tiếng kèn két khe khẽ vang lên Nghe đến gai người Lúc này khá mới đi vào trong Từng bước ngắn nhỏ Và chuyện lạ xảy ra Tiếng bản lề lại kèn két kêu lên khe khẽ Lá cửa kia không người chạm vào Đang tự tự đóng lại như cũ Trời trời, trời ơi Hào đã không giữ được bình tĩnh Mồ hôi lạnh chảy ra khóc thân, Vội nếp vào người đi cùng mình Cho đỡ sợ Khá chỉ khẽ nhích mép Cũng không có làm ra phản ứng gì Trong tay lúc này có thêm một vật Là một cái la bàn bằng gỗ Đầu kim nhỏ bé Lúc này đang hơi trung lắc nhẹ Dư đang chỉ lối Người pháp sư tiến đến lên bàn dạy học Cái bàn này được tạo thành Từ những thớ gỗ dày Đóng thành bốn mặt nhìn rất là chắc chắn. đưa tay cố đẩy cho nó nghiêng sang một bên. vừa soi nến xuống đã thấy bình dưới, thế mà có dán một lá bùa. vị trí dán này rất kín kẻ. xem ra chủ nhân của tờ phù này không muốn người khác phát hiện ra. mặt giấy bùa cũ kỹ bạc màu, một số chỗ đã bị hủ mục. nét bút trên đó không còn có thể nhìn ra. rõ ràng đã tự rất lâu rồi. Theo thời gian cho nên hư hỏng đi nhiều. Các quan sát một chút rồi hạ bàn xuống, tự mình leo lên trên mà đứng, sau đó bám người qua tấm bảng đen ở gần cái bên. Sau khi sôi nến, khát cười cười tỏ vẻ như đã đoán đúng. Bởi vì anh phát hiện ra, sau lưng tấm bảng đen này cũng có một lá bùa tương tự, đang nằm kính ở phía sau. Chàng pháp sư nhảy khỏi bàn Đi đi lại lại một vòng Trong lòng thầm tính toán Mấy lá bùa này tác dụng trừ tà ma không mạnh Mà sức mạnh chính của nó Là phong ấn giam cầm thì đúng hơn Chà Giam phong hồn mà không phải để nuôi luyện Vậy thì chỉ có một khả năng tay thầy bùa này không đủ tài phép Để diệt vong linh Nên chỉ có cách giam lại Bông hồn nơi đây bị giam giữ hơn 20 năm Bị ngăn cách với bên ngoài Quỷ sai cũng không phát hiện ra được Xem ra bây giờ Nó đã không hề yếu Khá cẩn thận rút ra một lá bùa Đã trải qua thời gian quá lâu rồi vong linh đã biến hóa Trở thành lệ quỷ mạnh mẽ Có đủ thủ đoạn giết người vô hình Thật không thể chủ quan. Khá đi được hai bước nữa thì dừng lại đột ngột. Hào không kịp chú ý, thế mà va vào lưng người trước mặt, Rung giọng hỏi: "Anh sao vậy?" Khá vẫn giữ im lặng, ánh mắt liếc ngang nhìn bức tượng bên trái của mình. Anh nến sôi rồi, khiến cái bóng của mỗi người in lên bức vách có độ lớn hơn gấp đôi gấp ba bình thường. Nhưng mà lúc này Trên tường không phải có hai cái bóng người Mà đến ba cái bóng Khỏi nói cũng biết vong hồn nơi căn phòng này Đã hiện thân rồi Nhất là lúc này Nó lại đang mô phỏng Theo tượng hành động của Khá Sẵn bùa chú chuẩn bị trong tay Khá nhanh như cắt bước sang ngang hai bước Đập mạnh vào cái bóng đen Đang in trên tường Một tiếng bộp rõ to vang lên trong không gian im ắng. Nhưng tiếc là khi lá bùa cách tường mấy cm thôi, thì cái bóng ma đã biến mất ngay lập tức. Khá nhíu mày cả kinh. Bản thân ra tay xuất kỳ bất ý đã rất nhanh rồi. Không ngờ vong hồn lại còn có tốc độ lớn hơn như thế. À, anh ơi! Đang nghi hoặc, chợt sau lưng có tiếng hào lạ lớn, kèm theo đó là một tiếng té ngã. Hào đã ngã sắp ra đất Hai tay bung vẫy Nhưng dù chống đẩy như thế nào Cũng không thể tự đứng lên được Miệng không ngừng kêu gào cú mạng Khá phát hiện cái bóng đen đã xuất hiện trở lại Hiện rõ trên tường Là hình ảnh nó đang đè lên thân Của chàng sinh viên kia Khá nghiến trăng Dùng lửa của ngọn nến Đốt cháy tờ bùa vừa đánh hụt trên tay mình Rồi ném về phía cái bóng ngay lập tức lần này không hề đánh trượt ngọn lửa kèm theo tờ bùa đang bốc cháy kia bay theo một đường thẳng tốc nhanh chóng chạm vào bóng đen khiến cho nó vùng vẫy dữ dội như chúng phải đoạn đau cả căn phòng vang lên tiếng trích gạo kinh tai chỉ trong một chớp mắt cá thấy nó nhào về phía cái bóng đang ngã lên tượng của mình thân thể chàng pháp sư bất giác chấn động cảm giác rõ ràng một sức nặng rất lớn Đang đè ép xuống thân thể mình Lập tức anh té ngã tại chỗ Lúc này còn cảm nhận thêm được Có một đôi bàn tay vô hình Đang hướng từ trên xuống Chụp vào cổ mà bóp chặt Muốn triệt tiêu đường thở của anh chàng Khá lâm nguy không loạn Nhìn lại lên tường thêm một lần nữa Thấy từ thế cái bóng đang ngồi sởm lên người mình Mà đèn yến Liên đọc tụng một câu chú Sau đó vung nến trong tay Đánh vào khoảng không trước mắt Tiếng rích gạo đau đớn của vong quỷ lại phát ra Lúc này mới chịu buông khá ra Một lần nữa biến mất đi Khá bình tĩnh đứng lên Một tay kéo hào Ta còn lại dơ nến ra trước mặt Mà sôi khắp nơi Bạn ghế học trong căn phòng này Không ai chạm đến Và đồng loạt trung lắc lên liên hội Thanh âm gấp gáp như thúc giục Đánh thẳng vào mạng nhĩ hai người đang có mặt Như để uy hiếp tinh thần màn uy hiếp này chỉ dọa được hào Chứ với anh chàng chủ tiệm cây cảnh thì không Mắt nhìn kim la bàn trong tay Cùng lúc sôi nến sang một hướng bên phải Dưới ánh nến mờ ảo Đã thấy dưới một bộ bàn ghế Đang trồi lên một cái đầu người Chậm chậm thọ lên từng chút một Cái đầu toàn là máu Rõ rệt nhất là dòng huyết tanh tử Chảy thành dòng Từ đỉnh đầu đang tràn xuống khắp khuôn mặt Rồi xuống thân thể Như một ly nước bị đổ tràn ra Hai mắt của đầu lâu Như đã xé nát mi mắt đi Con ngươi trương phòng lội cả ra ngoài Và thuần một màu đỏ lựa Hiển nhiên đây là dấu hiệu vong hồn đã hóa quỷ. Nó có mái tóc dài bết bát, rối bù, làn da tràn đầy những vết thương lớn nhỏ và thịt trách nát phá hỏng ngũ quan. Không còn có thể hình dung ra nhân dạng lúc sống là như thế nào. Đây là những vết thương nguyên bản trước khi chết của vong quỷ khi bị tai nạn mất mạng năm đó. Điểm đặc biệt nhất Là nó đang ngoát miệng cười Một nụ cười kinh dị Khiếp đảm Môi càng cử động Càng ứa ra những thứ tanh tưởi đen ngộm như mực tạo Hai tay nó chậm chậm nâng lên cao Với tư thế như sắp lao vào bóp cổ Mỗi ngón tay Là những cái móng vuốt nhọn hoắt Đen bóng sắc lạnh Vòng quỷ phát ra tiếng cười trầm khăn Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khá, rồi khẽ đảo qua một chút. Nó nhìn cậu sinh viên tên Hào đang đứng sau lưng khá. Bất chợt mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, trông càng đáng sợ vô ngần. Khá bị phong quỷ tấn công trước, bây giờ cũng chẳng muốn nói nhiều, liền muốn trả đòn. Bắt được phong quỷ này, đem cống nạp cho thực quỷ thủ cũng là một chuyện tốt, một công đô việc. Dương Hỏa tru tạc, lệnh ta kêu gọi, hiện thế độ vòng, đi Các cây cảnh đưa cây nến nhỏ ra trước mặt Ánh lửa đối diện song song với mi tâm, miệng lâm râm niệm chú Còn lửa nhỏ lúc này phát ra tiếng tanh tách kỳ lạ Ngay lập tức, người pháp sư vung mạnh cây nến trước mặt Thành một hình vòng cung, nhưng không hề ném đi Ánh lửa theo đoàn thế này cũng không bị dập tắt Mà lửa càng đỏ dữ dội hơn Đầu ngọn lửa bắn ra những đốm nhỏ hơn Vừa xuất hiện Đã bay thẳng về phía vong quỷ Có đến gần 100 đốm lửa nhỏ như thế Tạo thành một lớp lưới Phủ ập xuống chỗ vong quỷ phía trước Vì những đốm lửa chí dương Chuyên trừ tà diệt hồn của người pháp sư bám lấy Vong quỷ điên cuồng gào rú Thanh năm vừa đau đớn Vừa tỏ ra sợ hãi lắm. Bàn ghế bị sâu đổ tứ phía. Con quỷ điên cuồng chống cự. Có thể thấy rõ chỗ nào dương hỏa bám vào thì quỷ thân của nó bốc lên những làng quỷ khí đen ngộm như đàn thiêu đốt. <cười> <cười> Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Cá cười đắc ý. Lấy trong ba lô ra đôi găng tay trắng và chiếc khăn trùm. Chuẩn bị bắt lấy sức mạnh của nữ quỷ trước mặt Nữ quỷ vẫn đang khổ sở vùng vẫy dữ dội Nó cũng đủ mạnh để dập tắt hết dương hỏa đi Nhưng chỉ trong một khắc là không thể Và chỉ chừng đó thời gian đã đủ cho khá hành động rồi Nhưng chàng pháp sư mới chỉ kịp mang găng vào một bên Thì Hào đã chạy tới ôm chặt cánh tay còn lại mà la lớn À, anh Khá ơi, đó, đó, đó là cái gì vậy? Khá méo mặt Cậu thấy vậy mà còn hỏi tôi nó là cái gì sao? Trời ơi, lên nào, bóng mà trong tên đồn đ Đáng sợ quá Hào nhanh chóng lẫn ra sau lưng Khá mà núp Chỉ hé một phần đầu lấp ló nhìn ra Đúng lúc phong quỷ lại kêu gào lên một tiếng nữa Đầy vang động Thì anh này giật bắn mình Ôm chặt lấy Khá mà rung rụt Trời ơi ghê ghê quá à, Anh ơi chạy ch ch chạy đi Chạy cái con khỉ cá đã muốn nổi khùng với tên nhát gan này rồi Như thế mà còn dám băng đêm băng hôm Đi tìm vong hồn người yêu sao Chẳng lẽ chưa từng cân nhắc qua Liệu mình có dám gặp hay không hay sao Hơn nữa sao hắn chỉ lo nhìn vong quỷ kia thôi Bộ không thấy anh đang sắp hàng phục được nó rồi sao Mày ôm chặt như thế Thi pháp kiểu gì Nhưng rõ ràng là Hào không hiểu tình huống Nếu quý càng gào rú Thì cậu ta càng kêu cha khóc mẹ Cuối cùng phóc lên lưng khá luôn Hai tay hai chân kẹp cứng lấy thân người pháp sư Mà lại tiếp tục gào khóc Trời đất ơi, cái thằng này, người bỏ ra coi Khá ngán ngẩm với tình huống trước mặt Bị một thằng con trai ôm chặt như vậy Cảm giác thật là rợn rợn, ớn lạnh đi Dẫn tên nhát gan này theo đúng là sai lầm lớn mà. Bó tay bó chừng. Trong chiến đấu quả thực sợ nhất là mấy kiểu đồng đội báo hại như thế này. Các con đang cố gạt tên sinh viên kia ra khỏi thân. Thì nữ quỷ đã có đủ thời gian. Nó vẫy vùng dập tắt hết vòng vây của dương hỏa. Ngay khi ngọn lửa cuối cùng tắt ngúng. Bóng quỷ đã lao vụt lên cao. Rồi biến mất hoàn toàn. Không gian trở về yên ngắn như cũ. Chỉ có bàn ghế chỗ nữ quỷ Là ngỗ ngang lộn xộn Như chứng minh cho sự xuất hiện của cô ta Cách đây mấy giây mà thôi Trời, trời ơi, sợ, sợ quá à, Anh ơi, chạy, chạy đi Hào vẫn không biết vong quỷ đã trốn thoát Vẫn cứ đang nhắm mắt nhắm mũi ôm chặt ông mình Miệng không ngừng kêu gào chạy trốn Tráng khá nổi đầy gân xanh nhếng trăng nhến lợi Quật luôn tên này xuống sàn Chí hận không thể đánh cho nó một trận nên thần. Ủa dạ, đau quá. Sao nặng tay quá vậy? Ủa, ủa cái, cái con quỷ cái đâu rồi anh? Khá nghiến trăng trừng mắt trả lời. Nó chạy rồi. Nhờ ơn của cậu đó. Tôi sắp bắt được nó. Thì cậu phá hoại thật đúng lúc mà. Trời ơi là trời. Ủa, sao, sao tại em? tôi bỏ đi khá bất lực, cũng không muốn nói gì thêm. Dù sao người thường gặp ma, cũng đều có phản ứng như vậy thôi. Hồng nữ đã bỏ chạy, có trách cứ thêm cũng không nên cơm cháo gì. Ê, vậy thôi, đêm nay công cốc rồi. cả hai nêm đi lại xuống sân trường bên dưới, rồi thắp một bó nhang, cắm vào mặt sân, gần chỗ vi té chết, dù sao cũng đã nói dối là vào đây thấp nhan phải làm cho trọn vẹn mới đúng bài còn dễ ăn dễ nói với anh thuần tốt bụng kia lát sau cả hai đi ra chỗ trực bảo vệ thấy anh thuần đang ngồi hút thuốc uống trà rất nhàn nhã có vẻ như tinh đồ ma quái nơi đây không làm cho anh ta lo lắng cá cũng thầm mong anh này không gặp chuyện gì không ai dù gì với người chưa từng gặp thế lực tâm linh thì những tinh đồ như vậy Nghe qua sẽ thấy rất buồn cười Kèm theo đó là cảm giác chủ quan kinh thường Thấy hai người đi ra Thuần vui vẻ vẫy tay Mời ngồi vào chỗ uống chút trà nóng Lúc đầu anh nói dối với hiệu trưởng rằng Hai người này là bạn bè tới chơi với mình Không ngờ lại thành sự thật nhanh đến như vậy Thuần ăn nói nhẹ nhàng rất dễ gần Do người bác của mình bị tai nạn té cầu thang Nên anh phải thay đến đây trực giúp chờ ở mấy khôi phục. Anh cũng không có đi tuần tra một vòng làm gì trên mấy cái tầng lầu mà chỉ đi quanh quẩn lấy lệ mà thôi. Dù sao trị an chỗ này cũng rất tốt. Khá nghe thế thì thở vào một hơi giả vờ tán động. Bảo rằng ma quỷ làm gì khó trên đời. Anh cứ đi như vậy là được rồi. Lên trên mấy tầng lầu đó làm gì? Cốt ý là để anh này Tránh phải khả năng chạm mặt phong hùng Nhưng điều này cũng chỉ là giảm nhẹ tỷ lệ đi mà thôi Chứ thật sự Tâm linh rất khó nói Hỏi chuyện qua thì biết được ông hiệu trưởng đã đánh xe về Trước cả hai một lúc lâu Ông này trước khi đi Còn lào bào nói nhảm cái gì đó trong miệng Có vẻ bực bội lắm Thường thân thiện tiễn cả hai ra cổng Còn nhiệt tình nói có rảnh Thì đến ngồi uống nước nói chuyện chơi Muốn tấp nhang thì cứ đi cổng chính Thoải mái mà vào Không sao cả Sau khi ra tới vỉa hè Hào nói à, Anh Kha, mày anh có tới anh Hồng Cho em đi theo dì Khá định nói là có Nhưng lời đến bên miệng Đã đổi thành Không đi nữa Dòng hồn nó sợ quá chạy đi xa rồi Hơn nữa dù anh có đi Cũng không có dẫn cô theo đâu Giúp đỡ thì không thấy đâu Chỉ thấy bao hại cơ mà Đêm nay là mình sống mất cùng mồi rồi đó chưa? <cười> Hào nhìn khá cười ái ngại Rồi như ngứa mũi Đưa ngón tay lên gãi gãi cánh mũi mấy cái Miệng nói <cười> ừ, anh đừng có giận em mà Em không có cố ý đâu Nhưng đôi mắt hiếp của khá cây cảnh Hơi nhíu sâu một chút Nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Xua tay cười nói. Ừ, thôi, trách chú làm gì? Chị tay nghe, gặp sau. Anh à, anh có cần quá gian xe em về không? Không cần, cậu về trước đi. Ừ, dạ, vậy chào anh. Hào quay lưng bỏ đi. Là đang bọc lại sau lưng ngôi trường. vị trí cho cửa hậu. Do anh chàng lúc đầu đến đây, đã để xe ở đó mà. Khá cho tay vào túi quần Mắt vẫn không rời bóng lưng cậu sinh viên đang dần đi xa Khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ quái Khá đã phát hiện ra một chuyện Hào vừa nói dối Trong một hai giây ngắn ngủi Cậu ta đã lộ ra điểm này Con người dù có diễn dỗ đến đâu Có thể nói dối mặt mày không đổi sắc Thì cũng có những sơ hở Không thể tự che giấu được Từ bản chất Ngay khi bắt đầu mở miệng thốt ra lời nói không thật thà, thì tâm lý đã tự động chuyển sang trạng thái bất an và cơ thể sẽ sản sinh ra những hành động không tự chủ để cố gắng che đậy đi trong vô thức. Vừa rồi Hào nói chuyện với một đôi mắt nhìn thẳng vào khá. Đây là muốn chứng tỏ mình ngay thẳng. Nhưng do tâm lý bất an, đã vô thức đưa tay lên gãi gãi cánh mũi trong lúc nói chuyện. Đây là một trong những đặc điểm điển hình để phát hiện ra người đang nói dối. Ngoài ra còn rất nhiều hành động không tự chủ như thế của cơ thể tự bán đứng chính mình. Thành ra chỉ có nói thật là trạng thái tâm lý thoải mái nhất, đường hoàng nhất. Nếu đã quen nói dối, bạn sẽ có lúc phát hiện ra. Kỳ thực người ta đã phát hiện được từ sớm thông qua những đặc điểm này rồi, chỉ là không vạch trần mà thôi. Vừa rồi Hào nói dối rằng Không cố ý làm bướng tay bướng chân khá Như vậy nếu nghĩ ngược lại Nghĩa là hắn đã cố tình ôm lấy anh Để cho nữ quỷ kia có thời gian phá phép mà trốn đi Các càng nghĩ càng đau đầu Lý do gì mà cậu ta phải làm như vậy? Không lẽ cậu sinh viên này Có mối quan hệ bí ẩn với vong nữ kia Hay thậm chí là kẻ chủ mưu Của mọi thứ đang diễn ra Nhưng khả năng này thì không đúng lắm bị nếu thật sự như thế Vừa rồi cá sơ suất không đề phòng Cậu ta ra tay sát hại luôn cũng được Đâu cần mất thời gian cầm chân anh Chỉ để cho nữ quỷ kia chạy trốn như thế Cậu sinh viên này tuy nói đến đây Để tìm vong linh bạn gái Nhưng suốt quá trình không hề nhắc lại lần nào về vấn đề đó Lúc thấp nhang cũng khá hời hợt Chỉ để cho đủ lễ Vậy xem ra mục đích của anh ta Là căn phòng tầng 2 khu D thì đúng hơn Chỗ đó cá quan sát kỹ lắm Có phòng ấn giam cầm nữ quỷ Nhưng lúc nãy sau khi thoát ra khỏi đoàn vây đánh của Khá Thì nữ quỷ đã bỏ chạy đi ngay được Có nghĩa là lúc Khá không chú ý đến Hào đã lén xé nát mấy tờ bùa Dán ở những góc kính kia rồi Xem ra chuyện dông quỷ Và cái chết năm cũ Cùng với vụ việc mới xảy ra ở ngôi trường này Hoàn toàn không đơn giản chút nào Sáng hôm sau Khá ngồi chỗ cái bàn chính giữa nhà tay cầm điện thoại bấm số Chờ một lúc thì nói Cha Cha tìm hiểu giúp con một người tên là Học Họ tên đầy đủ Thì con không có rõ Cha có thể hỏi con nhỏ thơ đó cậu sinh viên này là một trong bốn người đi tới trường trong đêm hôm đó. Dạ, cảm ơn chặt. đại ca vui cùng hai tên đàn em cũng ngồi đối diện. trên bàn là mấy cốc cà phê mà vui vừa mang qua. vui mới tò mò. ơ, mày điều tra ai vậy? có nói mày cũng không biết đâu. trời, cần gì phiền phức vậy? nào là thằng nào? mày chỉ mặt đi. Tao dẫn người tới tìm ép một chút là nó khai ra hết mà Muốn biết chuyện gì mà không được thằng bạn ơi Ra ngoài bớt nối lại một chút đi Nếu không sẽ tự bại lộ trí thông minh đó Hờ Nghĩa là sao Trung to mờm đang ngồi bên cạnh Lúc này lại la toán linh ca Câu nói này ý là Anh càng nói càng lộ ra cái ngu của mình đó M Mày th th Thằng khốn này Mày ngứa ra hả? Ai mượn mày giải thích? Khá nhìn đại ca Vui đang trừng phạt đàn em Mà ôm bụng cười to Thằng Trung này tuy bình thường khù khờ Nhưng đôi khi cũng có phản ứng nhanh trí Không ngờ được Vui đánh đấm cho hả giận xong Thì lại quay qua khá mà thăm dò Mày đang có vụ gì à? Cần tao giúp gì không? <cười> không cần đâu Mấy chuyện này mày không tham gia được Hơn nữa vận khí của mày ấy, Rất là khó nói Dẫn theo của khi phát sinh thêm mấy chuyện Nằm ngoài tập kiểm soát đó Hả? Nghĩa là sao Đại ca Câu này có nghĩa là Mày cút Mấy tên lưu manh lại nháo trọ đám đá Khá đã quen thuộc rồi Nên cũng thấy bình thường Thậm chí mỗi ngày bọn này không đánh nhau Anh còn cảm giác không quen nữa chứ Đưa mắt nhìn sang căn phòng bên cạnh Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Không biết má thấm đã hồi phục Sau trận đánh kia hay chưa Không rõ quỷ mẫu Có còn ở bên trong hay không Thuật che giấu của bà mẹ nuôi này Quá mạnh mẽ Dù anh ngồi sát bên Cũng không cảm nhận được điều gì cả Lại nhìn sang Thanh và con gà trống Thấy cũng không tiện dẫn bọn họ theo Dù sao đó là trường học Để anh bảo vệ kia thấy Đem tới một cô gái Với một con gà Thì không biết giải thích làm sao Cuối cùng Khá quyết định hành động một mình Tối hôm đó Chờ khi đã gần khuya Cá lại tới chỗ ngôi trường Sau khi ngồi trò chuyện với anh Thuần một chút Cá đưa cho anh một gói thuốc mới mua Rồi xin phép vào trong tháp nhang Anh Thuần cười hiền Bảo cứ tự nhiên Còn khen khá đúng là có lòng với người đặc quất Rất đáng quý khác cười gượng Nội tâm hơi ái nái Khi đang lừa gạt một người tốt bụng thật thà nhanh Nhưng dù sao Đó cũng không phải điều gì quá lớn Nên cảm giác này cũng nhanh chóng qua đi Mấy phút sau cá có mặt trên tầng 2 của tòa nhà đi Đi nhanh trên cái hành lang tối ôm Không chút do dự Cửa căn phòng học có ma đã ở ngay trước mắt Khá không chân chừ Mở cửa bước ngay vào trong Nhưng đúng như dự đoán ban đầu Kéo bàn học lên Cùng nhóm người nhìn ra phía sau tấm bảng đen Khá thấy rõ mấy lá bùa cũ kỹ Dán ở nơi kính kẻ Đã bị trà nát Nữ quỷ trong căn phòng này đã thoát ra Và bỏ chạy mất rồi Người pháp sư lại chạy lên lầu 3, lầu 4 Vẫn không có gì khác thường Biết đêm nay coi như không thu hoạch gì Khá tính quay về Lúc này chung điện thoại vang lên Người gọi đến là thư Đoán là cô nàng tò mò Tại sao mình tìm hiểu về hào Cho nên mới gọi hỏi thăm Khá liền bắt máy đưa lên tay Vừa cười vừa nói mấy câu Anh không hay biết nguy hiểm đang tới gần từ sau lưng đã xuất hiện một bóng người, hai tay dơ cao, đang nắm chặt một cây gậy sắt. Bốp một tiếng, đòn đánh quá bất ngờ, khá không kịp phòng bị, lãnh trọn một đòn rất mạnh này. Toàn thân anh đổ sầm xuống đất, ánh mắt mơ màng bắt đầu nhè đi. Một cơn đau âm ỉ xâm chiếm não bộ, khá chỉ kịp thấy trong tầm mắt có một đôi chân. Chính là kẻ vừa đánh lén ảnh Có gượng sức chút tỉnh táo cuối cùng để nhìn lên Khá thấy một hình ảnh nhạt nhòa Một thân người to béo với cái bụng trương phòng Là ông hiệu trưởng các chỉ kịp nhận biết được chừng đó Thì tâm trí chỉ còn một màu đen bao trùm Anh đã hoàn toàn bất tỉnh đi chẳng biết đã qua bao lâu sau đó khá chậm chậm mở mắt ra cảm thấy cơn ván đầu xuất hiện rất chóng mặt hoa mắt đây đây là đâu chứ à. khá có cử động thân mình nhưng không thể toàn thân tê cứng e buốt như đã bị tiêm thuốc gây tê vậy có mỗi phần đầu là còn có thể cử động đôi chút trong tầm mắt mình cứ nhìn thấy trần nhà. Là mình đang nằm trong một lớp học tối đen. Thân thể được đặt lên trên cái bàn dạy học ở gần bảng đen. <cười> Người tỉnh rồi sao? Một giọng nói băng lãnh vang lên. Không gian đột nhiên lạnh giá. Lớp không khí như đông đặc lại thành thực chất. Cả căn phòng tràn ngập một luồng sức mạnh tà ác cực độ. Khá có quay đầu sang ngang, thấy gần cạnh mình chỉ khoảng hai bước chân. Có một tầng quỷ khí đen đặc tạo thành hình thân người đang thẳng nhiên đứng đó. Khắp thân hình người này chỉ toàn một màu hắc ám. Giữa mặt là hai đốm sáng đỏ ngầu phát ra ánh sáng lập lệ đang hướng về chỗ của anh. Đây là một con quỷ, nhưng không phải nữ quỷ đêm qua, mà là một con quỷ khác rất lạ mắt. Mà trong hai đêm này Cá hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó Bản thân đang không thể cử động Nhất định là do con quỷ này giở trò Mày Mày không phải giông hồn Rốt cuộc mày là thứ gì Sao tao lại đi <cười> Còn chưa tỉnh táo sao Lúc nãy người bị con người kia đánh lén Là ta đuổi hắn đi Và đem ngươi về đây đó cái, cái, cái, cái gì? Ký ức trước khi bị đánh ngất quay về Khá nhớ lại tất cả Tuy nhiên biết rõ đây không phải là lúc thắc mắc Tại sao lão hiệu trưởng lại đánh mình Vì không quỷ trước mặt mới là vấn đề quan tâm Mày sao lại cứu tao? Bóng đen hơi sững sợ mấy gì trở cười sang sảng như đã nghe thấy điều gì hài hước lắm <cười> cứu người nghĩ là ta cứu người sao một tên pháp sư như ngươi sống chết thì liên quan gì đến tà ma như bọn ta chỉ là người còn tác dụng đối với ta mà thôi mày muốn gì bóng quỷ không trả lời Mà chậm chậm lướt tới Nó dí sát cái khuôn mặt đen ngòm Đang bốc lên từng giải quỷ khí Như khối mỏng Từ khắp mọi vị trí Hai mắt đỏ ngầu càng phát sáng hung hãn hơn Lạnh giọng mà nói Ta là quỷ sai địa phủ Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Cửu tử quỷ mẫu đang ở đâu, Ngươi che dấu cho nó đúng không? Hơi lạnh thấu xương tràn vào mảnh liệt Khá có cảm giác toàn thân sắp bị đông cứng đến nơi Hơi thở cũng rất khó khăn Con quỷ trước mặt anh rất mạnh Nó là quỷ sai địa phủ Thảo nào muốn truy hỏi về cựu tử quỷ mẫu sao rằng động tĩnh đêm qua của mình Đã đánh động khiến cho nó chú ý Nhưng con quỷ này chỉ hỏi về má thấm Xem ra phía âm ti Vẫn chưa biết thân phận của mình Khá tiêu thảo Tao không biết Không biết cụ tử quy mẫu là cái gì hết Tao chỉ là một pháp sư yếu ức Làm sao biết đến quỷ mẫu gì đó là gì chứ Hừ. Nếu không nói thật Ta sẽ giết người Hơi lạnh lại tuôn trào vào thân của Khá Thêm một trận dữ dội Người pháp sư đã mất hoàn toàn cảm nhận từ cổ trở xuống Sự lạnh giá như một con rắn Đang chậm rãi xâm chiếm lên từng chút một. Lúc nó chiếm trọn hoàn toàn não bộ Thì anh coi như đi tông Khá đối diện với cánh cửa tử vong Rất gần rồi Nhưng muốn anh phản bội Khai ra tung tích của ma thấm sao Không đợi nào Trong mắt thế nhân Cậu tử quỷ mẫu là thứ tà ma đáng sợ cần diệt trừ Nhưng trong mắt của Khá Đó chỉ là một bà lão Một người mẹ đáng thương mà thôi Bà cô đọc trong dòng thời gian bất tận Kẻ thù không còn Những thứ liên hệ thân thuộc xung quanh cũng không có Suốt thời gian Một mẹ chính con Phải lẫn tránh các thế lực khác truy tìm mỗi lúc mọi nơi Quả thật rất là bi đắc Khá muốn cho bà một nơi dừng chân Muốn cho bà thấy mình xem bà là mẹ thật tâm Là do duyên phận kết nối Chứ không phải muốn lợi dụng sức mạnh khủng khiếp của bà Chỉ để bảo vệ mình Làn da khuôn mặt của Khá đã trắng ẩn Môi thâm tím tái Hơi thở đã bốc ra khối mỏng Cảm nhận rõ sự lạnh giá Tràn lên hơn phân nửa phần cổ rồi vài phút nữa thôi Mình phải tắt thở rồi Khá tự nhủ thầm trong lòng Một thứ tình cảm Nói bằng miệng chỉ là chủ ích Má Lần này con dùng hành động để chứng minh cho má thấy Con quý thương má thật tâm cũng sẽ không bao giờ phản bội má Chỉ là sau đêm nay Con đã hết cơ hội gặp lại rồi Con cáo biệt má Người pháp sư cam chịu số phận Hai mắt nhắm nghiền lại Chờ đợi cái chết Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy ra Đây không phải là biểu hiện Của sự sợ chết Mà là tiếc nuối Vì những gì chưa kịp làm được Con quỷ vẫn không ngừng gào thét bên tai. Màu khai ra đi Cứu tử quỷ mẫu ở đầu Nếu không người sẽ chết Đánh đổi tính mạng cho một con quỷ tà ác Người thấy đáng sợ. Bào nối ra chỗ nó đang ẩn nấu Ta lập tức tha cho người Khá rung rung bờ môi tím tái Khe khẽ nói Ng... ngon dừa Bóng quỷ vừa hỏi lại Ừ Người nói gì Ngon dừa Ngon dừa của người Thiều thao thêm được ít chữ Khá đã bất động hoàn toàn Không còn trả lời gì thêm được nữa Bóng quỷ không hiểu gì cả Ngón giữa nghĩa là sao? Nó chậm rãi nâng cánh tay do quỷ khí tạo thành lên Mỗi ngón tay toàn là những móng vuốt sắc lạnh Theo lời khá Nó gập hết các ngón tay lại Chỉ giờ mỗi ngón giữa lên sững sờ ít giây nhìn bàn tay của mình Như nhận ra điều gì Bóng quỷ tức tối mà cào lên Con mẹ nó Người dám chơi ta Lại không biết bao lâu sau đó cả thấy thân thể bị lây nhẹ kèm theo tiếng nói bên tai nè Kha dậy đi sao lại ngủ đây vậy Hãy dậy đi tiếng nói này hơi quen thuộc có người đang lay anh từng đợt khá cảm thấy lạ kỳ không phải mình bị quỷ khí nhập thân đoạt mạng rồi hay sao sao bây giờ lại đôi mắt hiếp khó nhọc mở ra cố nhìn cho rõ một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt người này đang lây lây vai mình với vẻ hốt hoảng lo lắng là anh Thuận khá đã kịp định hình đôi chút là mình chưa chết vậy là bóng quỷ đêm qua không có sát hại mình sao tại sao nó lại tha cho anh Thuận có lẽ do nó là quân của Điệp Phụng nên không đi đoạt mạng người tùy tiện cũng nên Anh Thuần vẫn thấp giọng hỏi Rồi sao rồi Cậu tỉnh ngủ chưa Trời đất ơi Tối qua tôi tưởng cậu về rồi Sáng ra sân mua đồ ăn Thấy xe cậu còn để lại Làm tôi kiếm này giờ đó Quá ra nằm ngủ đây sao à, à, Dạ em Đêm qua đi quanh quanh hóng mát Ngồi chút cái ngủ quên luôn Làm phiền anh quá Trời ơi cậu dễ ngủ thiệt đó Thôi đi Còn ở trong Mà thì xuống chỗ trực của tôi nghỉ tiếp đi Chứ trời sáng rồi Lát nữa sinh viên tới học đó à, <cười> Dạ em tỉnh ngủ rồi Cảm ơn anh nhiều Hai người đi xuống sân trường Khá ngoái đầu nhìn lại Đêm qua mình ở khu nhà đi, Nhưng lúc này lại đang từ khu nhà xây đi ra Về việc bóng quỷ suýt đoạt mạng đó Khá hy vọng nó sẽ bỏ qua chuyện tìm cựu tử quỷ mẫu từ chỗ của mình. Anh thà chết không khai. Có lẽ vì vậy nó mới nghĩ anh nói thật. Không làm khó nữa mà buông ta. Khá tạm biệt anh Thuận, nhanh chóng quay về nhà. Vừa vào tới nơi, đã quay mặt ập lên bàn. mặc cho con gà trống kêu réo liên hồi đồ ăn. Và một mỹ nhân xinh đẹp, đang nhìn mình lơm lơm, cũng với ý muốn tương tự chuyện lão hiệu trưởng sao đột nhiên đánh lén, khá tạm thời chưa muốn truy cứu. vì dù sao bây giờ có tìm tới, lão cũng chối bay biến đi mà thôi. cứ vờ như chưa nhận ra trước đã. vết thương đêm qua, thế mà lại biến mất, không để lại dấu vết gì. nhưng đầu vẫn còn rất đau nhức chóng vánh, khá muốn nghỉ ngơi một lúc nữa. tuy vậy chẳng kịp thư thả mấy giây. Người cha gọi điện đến thông báo kết quả, ông tìm hiểu được về cậu sinh viên tên Hào kia. Càng nghe khá càng nhú mạnh, cánh cửa mở toang những nghi vấn đang dần dần hình thành. Khá lập tức gọi vui cùng với hai tên đàn em của hắn, đi cùng mình tìm tới cổng trường. Nhưng chỉ đứng chợ bên ngoài, chứ không để anh Thuần bảo vệ trông thấy, tránh sau này lại bị hỏi hang rượm ra. Dẫn theo ba tên lưu manh cũng tốt Dù gì đối phó với một cậu sinh viên Có mấy tên này trợ tràng Cũng đem đến một áp lực tốt Khiến cho đối phương trung sợ Mà không dám vòng vo Hào vừa chạy xe đến Đã bị ba tên lưu manh chặn lại Mới đầu còn hoảng sợ Nhưng khi thấy họ đi cùng với khá Thì ngoan ngoãn theo tới một quán cà phê gần đó Nhấm người chọn một góc trống trải bắn vẽ của quán giải khác mà ngồi xuống Không chờ hào hỏi gì Khá đi thẳng vào vấn đề Đêm đó còn nhọc không quá ha Diễn đủ trò để cứu cái dòng quỷ trong căn phòng kia Xích chút nữa tôi bị hoa mặt rồi đó Ờ, ư dạ Anh nói gì à Thôi được rồi Cách đây hơn hai chục năm Có một nữ giáo viên tên là Hoa bị tai nạn chết trong căn phòng đó. Cô giáo đó có một cậu con trai tên là Hào. Cậu nói xem. Như vậy nghĩa là sao? Anh anh điều tra ai mà? Chuyện nó quan trọng gì? Bây giờ hãy nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi. Biết đâu tôi có thể giúp được. Cũng có thể giải quyết cái vụ của bạn của cậu, bị ma té lộn mà chết. Được chứ? Không đúng đâu Mẹ em không bao giờ làm ra chuyện đó Hào cũng không giấu giếm Bắt đầu kể ra câu chuyện của mình Cô giáo tinh Hoa chết do tai nạn Vào hơn 20 năm trước Trong căn phòng đó Cũng chính là mẹ của Hào Hào vẫn không nghi ngờ gì về cái chết này Lớn lên thì sống Và học tập bình thường như bao người Cuối cùng chọn thi vào đây, muốn học tập tại nơi ngôi trường mẹ anh từng giảng dạy thì tưởng nhớ tới bà. Vào những ngày thiên cố định trong tháng, Hào thường chờ cho mọi người về hết thì tự mình đến thắp nhang trước phòng đặt hoa tế bái. Rồi có một ngày, người sinh viên như thường lệ ngồi uống cà phê ở một góc vắng sân trường, chờ cho mọi người về hết thì đi lên tầng 2 khu nhà đê để thắp nhang. Nhưng khi anh bắt gặp, có một người đã đến trước mình. Người này ngồi xoay mặt vào tường, có khối bốc lên từ phía trước người đó, chứng tỏ nhang vừa được thắp đang đỏ lửa. Do không thấy hào, nên người ấy chú tâm khấn vái thành tiếng. Hào lạnh người khi nghe được một câu trong lời khấn của hắn ta. Là tôi hại chết chị, xin hãy tha thứ cho tôi. Xin thả thứ cho tôi Hào sững sờ cả người Bộ nhanh chóng bước lùi mà rời đi Như vậy chẳng lẽ Cái chết của mẹ mình không phải do tai nạn hay sao Người ngồi khấn đó Hào biết Là thầy Tuấn Một người có thâm niên dạy học trong trường Tính theo thời gian Có lẽ là đồng nghiệp năm xưa của mẹ Cùng dạy chung ở đây Thế là sau đó, Hào tập trung chú ý người giáo viên này, nhưng không tìm ra được nghi vấn hay chứng cứ gì cả. Gần đây, tinh đồn phòng học có ma lan trọng ra. Hào nghĩ phong hồn chết oan của mẹ mình đã hiển linh, nên mới luôn tìm cớ để đến đây, hy vọng có thể gặp được mà hỏi chuyện. Đó là lý do mà trong chuyến đi bốn người bạn lần trước, hay chuyện gặp khá đêm đó, anh chàng này đều có mặt. Là gì vậy các nghe xong gật đầu tỏ ý đã hiểu liền hỏi hào về địa chỉ của thầy giáo Tuấn đó hào vốn chú ý người này lâu nay nên rất dễ dàng đưa số nhà cho khá thấy đã đủ khá mới trấn An vài câu rồi cho cậu ta vào trường căn dặn không được kể chuyện này với bất kỳ ai ném tờ địa chỉ trước mặt cho đại ca vui cả nói Hồi nãy giờ mày cũng nghe rồi đó. Tao cần gặp riêng người này. Khá nhấn mạnh hai chữ gặp riêng. Người trong nghệ như vui liền hiểu ý. Gật đầu rồi lập tức rời đi. Uống thêm một ngậm cà phê. Khá không hề cảm thấy thư giãn chút nào. Chuyện càng lúc càng rối rắm. Anh tin tưởng hào không nói dối. Vừa rồi cũng không có hành động hay ánh mắt gì bất thường. Như vậy thì mọi thứ phải chờ cho tới khi gặp được ông thầy Tuấn Thì mới tìm hiểu được rõ ràng sự thật Rốt cuộc có phải ông ta đã giết cô Hoa hay không? Còn tên hiệu trưởng đánh lén mình Có vai trò gì Đến cái chết này? Và tất nhiên Là cái chuyện mất mạng của cô sinh viên gần đây Nhưng cho tới chiều hôm đó Vui gọi tới báo tin Alo bạn ơi Tên thầy giáo này nghỉ giải bốn bữa nay rồi hắn con có về nhà. bọn tao đang đợi sẵn ở cửa nhà hắn á. Tao biết rồi. Tao tới đâu bây giờ? Các nhanh chóng nhập bọn cùng với người bạn của mình, ngồi uống nước chờ trước nhà ông thầy giáo. Vui kể có dò hỏi qua, thì ông thầy này rất bình thường, sống hiền lành không gây hấn gì với ai. Nhà có hai cô con gái, cũng đang theo học ở các trường khác nhau. Các nghe thấy thì càng nghi hoặc hơn. Nếu là kẻ giết người Thì sẽ luôn có một tâm lý khác thường Hoặc cảm giác tội lỗi Hoặc là mắc bệnh cuộn sát Vì thế mà cuộc sống xung quanh Sẽ luôn có những điểm bất thường Bây giờ ông Tuấn Lại chẳng có biểu hiện gì lạ bên ngoài Trong suốt hơn 20 năm qua Đây đúng là kỳ quái thật Các bọn chờ mãi Đến tối mịt cũng không thấy ông thầy quay về nhà Vui đành chia đàn em ra Đa số lo đi làm việc của băng nhóm Chỉ giữ lại Tuấn và Trung Hai tên đàn em thân thuộc ở lại Cùng mình canh cửa chờ đợi Lúc này điện thoại vang lên Khá nhìn qua Thì thấy người gọi đến là anh Thuần bảo vệ Lần trước thấy hợp cả Cho nên có trao đổi số điện thoại với nhau Alo, nghe này Thuần Khá hả bây giờ có rảnh không? Tới chơi không? Anh có mua thêm một ít bánh dây trà nè tôi đang giới thiệu cho một người nữa là thầy Tuấn ở trường này đó thể cũng giống như cậu vậy đêm nay đến thấp nhang cho giọng hồn của cô nữ sinh kia hả khá nghe thấy thì chọn mắt cố bình tĩnh mà hỏi ờ được em tới liền anh thuận à thầy ấy đang ở cùng anh sao à không hồi nãy ngồi chơi chút xíu rồi thầy đi vô trong phòng giáo vụ rồi hình như có chuyện gì đó chưa làm xong đó Biết rồi. Khá nhanh chóng gọi vui lên xe Cùng nhau đi gấp tới chỗ môi trường Lúc này đã hơn 10 giờ đêm Bây giờ ở trên sân thượng của tòa nhà đi, Bên thành lan can sắt Một thân người đang đứng đó Đầu hơi hướng về phía trước Ánh mắt nhìn xuống dưới kia Độ cao không thấp Từ vị trí này nhìn xuống Quả thật tạo ra cho con người ta cảm giác choáng ngợp trên bên Trên này gió lạnh thấu xương Nhưng hai bên mang tay của người này Thì đổ mồ hôi hộp Đang nhỏ giọt xuống với mặt tỏ ra căng thẳng sợ hãi lắm Dưới chân là năm sáu cái tàn thuốc Xem tra đã đứng ở đây Hút không ít thuốc lá rồi Người đàn ông này độ 50 Khuôn mặt phúc hậu Phần kính đeo rất phù hợp với khuôn mặt Dễ chàng làm cho người đối diện có nhận định Đây là một người trí thức có học Là thầy giáo Tuấn Người đã mất tích mấy ngày nay Mà khá đang tìm kiếm Hết sau một hơi Hai bàn tay nắm chặt lan can Cố cử động lên xuống mấy lần Nhưng rồi ông thầy lại bất động Mà đứng thở gấp Sau lưng chợt vang lên tiếng nói thầy tuấn à thầy muốn nhảy lầu tự sát sao ông thầy quay lại nhìn thì thấy chỗ cầu thang đang tiến tra bốn cậu thanh niên chính là nhóm của khá và vui các chậm rãi từng bước đi về phía thầy ông này liền quát lên cậu cậu, cậu không được đến đây các nghe vậy thì dừng chân giơ tay ra hiệu cho vui và hai thằng đàn em đứng lại Còn mình thì hơi dạt sang ngang Rồi đi tới tiếp Nhưng giữ khoảng cách xa với ông thầy Cuối cùng dựa mình bộ lan can sân thượng Thầy Tuấn Minh nghi hoặc hỏi Cậu... cậu là ai vậy? Khá nhàn nhã cho một điếu thuốc Hít sâu một hơi Rồi ngửa mặt thả khối ra Thẳng nhìn mà nói <cười> Tôi lại mà không được để có hiểu lầm Tôi cũng không có tới đi ngăn thầy tự sát Thầy muốn nhảy ha Nhảy đi Thầy Tuấn nghe thế thì sững sờ Ác khẩu không biết nói gì tiếp Giống như quá bất ngờ Vì đi tự tử mà còn được khuyến khích Vui và hai tên đàn em cũng méo mặt Người đại ca rất muốn nói là thằng bạn à Không thấy tùy tiện như vậy chứ Chết người như chơi đó Bộ mày tưởng đây là trò đùa hay sao Có ai ngăn người ta nhảy lầu kiểu như mày hay không? Khá vừa hút thuốc Vừa mang vào đôi găng tay trắng hành pháp vẻ mặt vẫn cười cực <cười> Thầy Tuấn à Thầy có chết đi rồi cũng không có sao Nhưng mà chắc chắn gia đình người thân của thầy Sẽ đau lòng lắm đó Còn có những đứa con của thầy Chúng sẽ một cô cha Bị triêu chọc là cha chúng làm việc quốc tức Không tốt gì đó cho nên mới nhảy lầu đền tội, đáng thương lắm. À mà thầy có hai người con gái đúng không? À, à, à. thầy Tuấn nghe nhắc tới hai người con gái thì im lặng, vẻ mặt đau thương chua xót. Phạm nếu không phải là kiểu cha mẹ máu lạnh tàn nhẫn, thì con cái luôn là điểm yếu chí mạng của họ. Một thứ thiên liên không thể buông bỏ. Khá chính là đánh vào điểm yếu này Trong lòng của người thầy Đang nghĩ quẩn trước mặt Còn chưa kể nữa Thầy tưởng chết là xong sao Chưa đâu Cái gì thống khổ chỉ mới bắt đầu mà thôi Tự sát cũng tội Thầy có thành ma Cũng sẽ phải chịu hình phạt đó C Cậu im đi Cậu biết gì về mấy chuyện đó chứ <cười> Tôi biết đó Biết rõ là đằng khác Khá vừa dứt cầu Những hoa văn trên đồ bao tay trắng Phát sáng nhẹ nhàng Thầy Tuấn trông thấy Nhưng cũng không để tâm Cho là một món đồ chơi vậy thôi Nhưng đúng lúc này Tầm mắt của ông thầy thay đổi Đã thấy bản thân không còn đứng ở trên sân thượng nữa Cảnh giật trước tầm mắt đang lướt đi rất nhanh Ông ta đang rơi Rơi từ trên sân thượng xuống Các người căng cứng Hít thở khó khăn Cảm giác sợ hãi ngập tràn tột độ Người giáo viên sợ hãi la lên thất thành Con người khi đứng trước sinh tử Mọi cảm xúc luôn thật không thể tả bộc lộ hết ra ngoài Lại nghe soạt một tiếng Thầy Tuấn lại thấy mình đứng tại vị trí cũ Ta vẫn đang nắm lan can. Vừa rồi hình như chỉ là ảo giác Nhưng cảm giác đáng sợ lúc này quá chân thật Hai chân thầy đã rung lấy bẫy lên Không tự chủ mà quỷ xuống tại chỗ Vẻ mặt kinh hoàng hướng về phía khá mà thiêu thảo Cậu, cậu rút cuộc lại Khá bây giờ mới cỡ bao tay ra Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo vô cùng Nụ cười cũng méo mó kỳ quặc Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng non Người pháp sư đứng đó Cất lên một giọng nói vô cảm Cảm giác trước khi chết như thế nào Có muốn thử lại hay không Ông hỏi tôi là ai <cười> Ông không nên biết Ông chỉ cần biết là kẻ nào chết trước mặt tôi Cơ hội đầu thai luân hội Đều không có dính diễn không có Khắp thần khá tỏa ra một khí thế lạnh giá gai người Cảm giác như tử thần đòi mạng Uy hiếp tất cả Cũng giống như ma vương hiện thế Trưởng quản sinh tử chúng sanh vui và hai tên đàn em cũng run bắn lên Đây rút cuộc có còn là tên phó đại ca Mà bọn họ quen biết hay không Quá xa lạ và đáng sợ rồi Trước sự uy hiếp cùng cái cảm giác vừa trải qua trước khi chết kia Thầy Tuấn cuối cùng cũng từ bỏ ý định tự sát, mà kể cho mọi người nghe những câu chuyện của năm xưa cũ. Lúc đó thầy Tuấn, cô Hoa cùng với Trung là giáo viên của trường này. Trung vẫn chưa ngồi chức hiệu trưởng. Một lần tình cờ cô Hoa phát hiện ra Trung móc nối cùng với người trong trường kê khai khống, ăn chặn tiền, tuồn bán vật tư thiết bị ra ngoài. Chuyện này vẫn cứ luôn diễn ra Dù là cơ quan lớn hay tổ chức nhỏ Đều sẽ không tránh khỏi những con sâu đột khoét như thế này Cô Hoa không vạch trần Mà cho hắn một cơ hội giảm nhẹ tội Yêu cầu trung tự thú Nhưng không ngờ quyết định này Đã hại cô mất mạng Tên tham lam đó bài kế Tạo ra bẫy rập Canh chuẩn thời gian sinh hoạt đến lớp của cô Mà gây ra tai nạn tại lớp học Khiến cho nữ giáo viên chết trong tức tuổi Lối lên phòng này có hai đường Là đường hành lang và cầu thang bộ Phía cầu thang hắn kéo hàng rào sắt Đã chuẩn bị sẵn mà chắn lại Phía còn lại hắn tự mình đứng canh Ai đến gần thì đuổi đi Bảo rằng mấy căn phòng phía sau đó đang có việc riêng Mà lúc đó còn sớm Cũng chẳng ai qua lại nhiều ở chỗ này Cô Hòa không được phát hiện kịp thời cấp cứu, Vì thế đã tử vong Cô trước đó có kể cho thầy Tuấn biết chuyện này Vì hai người khá thân Nhưng ông thầy lại nhát gan Không dám đứng ra bạch trận Cũng khó trách được Tuấn khi đó chỉ là một thầy giáo trẻ không có tiếng nói Bản thân thì đang lại có đứa con dạy mới sinh Anh không muốn tự mua việc vào người Ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình Cuối cùng chọn im lặng né tránh rắc rối Mãi đến mấy ngày gần đây Tin đồn về hồng ma khu đê xuất hiện Thầy cho rằng cô Hoa đang hiển linh Để trách móc mình Cảm giác tội lỗi dân tràn Đây vốn là cảm giác tự trách Bao nhiêu năm qua của thầy Cũng là vết nhơ hèn nhát Trong chuyện làm người Của một người thầy giáo chân chính Càng nghĩ Thầy càng thấy hối hận Cuối cùng Nghĩ quẩn muốn tự sát coi như một lời xin lỗi Dành cho người đồng nghiệp năm nào Khá trấn an thầy Cũng chủ động yêu cầu Ông máy tố giác tên hiệu trưởng Đó mới là cách làm yên lòng người đã chết Một cách đúng đắn nhất Thầy Tuấn sau cùng gật đầu đồng ý Giờ khá đã hiểu Bóng ma trong căn phòng Cơ bản chỉ là muốn đánh động Với quỷ sai bên ngoài Để mong được thoát ra Vì căn phòng nó có phép thuộc giam cầm, không thể bỏ trốn, nên mới gây ra mấy tinh đồn gần đây. Chứ vòng hồn chưa từng hại ai. Tên hiệu trưởng này nhất định có quen biết thầy Pháp, nên mới bài ra một trận pháp giam hồn. Dù là không cao tay lắm, nhưng cũng đủ sức giam cầm. Bởi thế mà tạm an ổn được trong hai mươi mấy năm qua, mà không bị trả thù. Đêm đó vì mất mạng, hắn cũng là do xui xẻo đã phát hiện ra tên hiệu trưởng nên bị hắn diệt khẩu. Cái này là một hiệu ứng dây chuyền giống như kẻ nào nói dối câu đầu tiên thì rất nhanh sẽ phải nói dối câu thứ hai để che đậy đi sự dối trá đó. Chính vì vậy, gái hiệu trưởng có tật giật mình, sẵn sàng gây thêm một tội ác để che đậy đi tội ác năm xưa. Hắn tấn công Khá cũng là bị vậy. Nhưng anh may mắn không sao. Chỉ có cô sinh viên kia là đáng thương, không được cao số như thế. Khá nói chuyện này với thư. nhà anh có tiền, nên chuyện thuê luật sư kết hợp với thầy Tuấn khởi kiện tố cáo là rất dễ dàng. Chỉ là đang trao đổi lên hồ sơ nửa chừng, thì phải ngưng lại. Lý do là gì? Một buổi sáng ngày thứ hai sau đêm hôm đó, người ta thấy xác của tên hiệu trưởng độc ác đã chết thảm ở dưới sân trường, máu me bê bết, tử trạng kinh khiếp và nguyên do vẫn là té lầu mà chết. Hai vụ nhảy lầu trong một thời gian gần nhau khiến cho người biết đến đều lạnh gáy, quá tà môn rồi. Không ai biết rằng trong đêm hôm đó lão trung bị xô từ trên sân thượng xuống và ngay trên sân thượng, lời mờ hiện ra hai cái bóng mờ ảo, tóc dài xõa che kính mặt, đang hướng xuống cái thân xác máu me bè bét ở dưới, mà cười lên mãn nguyện. nợ nhân mạng, dùng mạng đền tội. vòng xoáy này không bao giờ dứt được. còn gây tội ác, thì nó sẽ không bao giờ dừng lại. vay trả, trả vay, lương hội chúng ta bà. Đối với hai bông hồn ấy Khá không muốn đụng đến Họ đã quá đáng thương rồi Dù gì quỷ sai cũng đang hiện hữu khắp nơi Rất nhanh Họ sẽ được dẫn đi mà thôi Hôm sau Thơ rủ khá đến tâm bác bảo vệ Hóa ra cô nàng cùng với ông bác này Trong mấy năm qua học tập Nói chuyện rất hợp cho nên rất thân Đó là lý do mà thơ có chìa khóa cửa hậu của ngôi trường Cái hôm thơ nói Muốn băng đêm vào bên trong để trình ma Bác bảo vệ đã vui vẻ Đưa chìa khóa cho cô Còn ký đầu mắng Bảo là quá tinh nghịch rồi Không ngờ chuyện sau đó Lại trở thành tấn bi kịch Nên cả hai đều giữ im lặng Không đã động gì tới chuyện này nữa Bác bảo vệ đã hồi phục rất nhiều Sau vụ bị ma nhát té cầu thang Tiếp chuyện với cả hai rất niềm nở Là những chuyện vui ngoài lệ Thơ cùng ông đều không ai muốn đã động Về những chuyện đau buồn đã qua Đúc Cá vui miệng hỏi thăm về Thuần Bác ấy đột nhiên trọn mắt Nói ra một câu Làm cho khá chấn kinh Ủa Con hỏi ai Thuần nào Bác đâu có, có con Cũng làm gì có đứa cháu nào tên Thuần đâu ta Bác nói sao cả há hốc mồm. Mồ hôi lạnh bất giác ứa ra khắp thân. Không có người cháu tinh thuận sao? Vậy anh chàng bảo vệ tốt tính cùng mình ngồi uống nước mấy đêm đó là như thế nào? Vậy cuối cùng hắn trút cuộc là ai đi? Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 6 của series Đạo Tạc Tam Giới, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở câu chuyện của tối đêm mai. Chúc mọi người một đêm ngon giấc